4. Con chó và chủ nó. Tuy nhiên, có một nhân vật mà Kazimodô đặt riêng ra ngoài mối thù hận và tính độc ác của nó đối với mọi người, một nhân vật nó yêu thương rất mực, có khi còn hơn cả ngôi nhà thờ, đó là Claude Frollo. Chuyện cũng đơn giản thôi, Claude Frollo đã đưa nó về, nhận làm con rồi nuôi nấng dạy bảo. Còn bé tí nó đã quen níu chân Claude Frollo để trốn lũ trẻ và đàn chó sủa cắn đuổi nó Claude Frollo dạy nó nói, đọc, viết cuối cùng Claude Frollo còn cho nó làm gã kéo chuông mà đem cái chuông lớn gã cho Casimodo, tức là đem Juliet gã cho Romeo cho nên lòng biết ơn của Casimodo thật sâu xa say đắm, vô bờ và mặc dầu, dễ mặt cha nuôi luôn u ám, nghiêm khắc, lời nói thường cọc lóc, nghiệt ngã, hách dịch lòng biết ơn đó không hề suy xuyển giây phút nào Casimodo là tên nô lệ phục tùng nhất gã đầy tớ ngoan ngoãn nhất con chó tinh nhanh nhất của phó chủ giáo khi gã kéo chuông khốn khổ bị điếc, hắn và Claude Frolo liền tạo ra một thứ ngôn ngữ điều bộ, bí hiểm chỉ hai người hiểu với nhau do đó phó chủ giáo là con người duy nhất Casimodo còn giao thiệp được trên đời này nó chỉ còn tiếp xúc với hai thứ nhà thờ Đức Bà và Claude Frolo. Không có gì so sánh nổi uy quyền của phó chủ giáo đối với gã kéo chuông hoặc sự tận tụy của gã kéo chuông với phó chủ giáo. Chỉ cần Claude ra hiệu và Casimodo có ý muốn làm vừa lòng ông ta là nó sẵn sàng nhảy ngay từ ngọn tháp nhà thờ Đức Bà xuống đất. Quả là một điều đáng chú ý về tất cả sức mạnh thể lực đó. Nó phát triển tới mức hết sức phi thường ở Casimodo và được mù quán trao vào tay kẻ khác sử dụng. Trong đó, Rõ ràng có lòng tận tâm của người con và tình quyến luyến của đầy tớ Cả sự mê hoặc một linh hồn bởi một linh hồn khác Đó là một thể chất hèn kém dụng về và ngượng ngập đang cúi đầu Ngước mắt gian lơn trước một trí tuệ cao cả và sâu sắc, mãnh liệt và siêu diệt Sau hết và trên hết là lòng biết ơn Một lòng biết ơn được đẩy tới giới hạn thuộc cùng Khiến ta không còn biết so sánh với gì đức tính này không thuộc loại có những chứng minh tốt đẹp nhất ở con người cho nên có thể nói Casimodo yêu phó chủ giáo hơn bất cứ con chó con ngựa con voi nào từng yêu chủ nó chương năm tiếp theo chuyện claude rolo năm một nghìn bốn trăm tám mươi hai tuổi trạc hai mươi còn claude rolo khoảng ba mươi sáu người lớn lên kẻ già đi claude frolo không còn là cậu học sinh tầm thường của trường trung học oxy người đỡ đầu hiền diệu cho một đứa nhỏ chàng triết gia trẻ tuổi và mơ mộng biết rất nhiều và cũng nhiều điều không biết đó là một tu sĩ khắc khổ nghiêm nghị cao có một kẻ chăm lo phần hồn vị phó chủ giáo ở rosas tay chân thứ hai của giám mục gánh vác việc cai quản hai địa phận mongerie và châteaufort cùng 174 cha xứ nông thôn, đó là một nhân vật bệ vệ âm thầm khiến lũ trẻ hát thánh ca mặc áo trắng và áo lễ, các giáo sĩ và thầy dòng ở Saint Augustine, các giáo sinh thần trụng ở nhà thờ Đức Bà phải run sợ mỗi khi ông ta thông thả đi qua dưới vòm mái hình cung nhọn cao vút nơi chính điện uy nghiêm trầm mặt, hai tay khoanh lại và đầu cúi gục trước ngực, cả khuôn mặt chỉ còn trông thấy cái trán hói cao tuy vậy, đức cha Claude Frôlo vẫn không ngừng học tập và chăm lo việc giáo dục cậu em nhỏ hai việc của đời ông. nhưng cùng với thời gian, đôi chút cay đắng đã xen vào những chuyện nhiều ngọt đó. như sử gia Polide từng nói, để lâu ngày, mỡ ngon nhất cũng có mùi. thằng bé Jean Frôlo biệt hiệu cối xay, mang tên nơi nó được nuôi nấng, không lớn lên theo ý hướng của Claude định sẵn. Ông Anh hy vọng em mình sẽ là học sinh mộ đạo Ngoan ngoãn, giỏi giang, dễ giang Nhưng đứa em lại giống Cái cây non đánh lừa sự cố gắng Của người làm giường Và khăn khăn chỉ quay về phía Có không khí và ánh nắng ập tới Đứa em chỉ lớn lên xum xuê, mọc toàn cành lá tươi tốt um tùm, dày phía lười biếng Ngu dốt và điếm đàn Đúng là thứ quỷ sứ Rất bừa bãi, làm Đức chá Claude Phải cao mày nhưng nó cũng rất vui vẻ và tế nhị làm ông anh phải mỉm cười. Lốt gửi em tới học cũng trường trung học Toxi, nơi ông đã học tập và nghiền ngẫm vào những năm còn trẻ. Ông đau lòng thấy học đường này xưa kia từng treo gương tên họ Frolo, nay lại ghê sợ cũng cái tên họ đó. Đôi khi ông trách mắng rằng rất nghiêm khắc và rất lâu, còn cậu em gắng ngồi nghe. Dù sao, thằng bé hư hỏng cũng có lòng tốt nhưng thường thấy trong mọi tấn hài kịch nhưng mắng mỏ xong nó vẫn chứng nào tật ấy tiếp tục nghịch ngợm phá phách khi thì nó nghênh tiếp bằng cách trêu chọc một chú lính tò te tên gọi bọn vừa mới tới khu đại học đó là truyền thống quý báu còn được trân trọng giữ mãi tới ngày nay lúc nó lại cầm đầu một lũ học trò xông vào quán rượu theo cách cổ điển traci classico exilati rồi múa gậy tấn công ban chủ quán và vui nhộn cướp phá đập vỡ cả đấu đông rượu dưới hầm. Chú thích quasi classico exilati như được tiếng kèn thúc giục. Hết chú thích. Sau đó là tờ trình văn vẽ bằng tiếng Latin do viên phụ giáo trường Tocsi lật đật mang đến cho Đức Chắc Lốt với lời phê đau đớn. Risa prima causa vinum optimum polatum Cuối cùng thật ghê tởm đối với một đứa trẻ 16 tuổi Khi họ nói rất nhiều lần nó còn quá trớn tới chơi bời tận dưới phố Latini Chú thích Risa Prima Causa Vinum Optimum Potatum Nguyên nhân đầu tiên của vụ đánh nhau Rượu nho ngon nhất đã đem ra uống Hết chú thích Rốt cuộc Đau khổ và thất vọng vì chuyện tình cảm thế gian cốt càng hăng say lao mình vào vòng tay khoa học, cô em ít nhất cũng không cười vào mũi ta và bao giờ cũng trả công ta chăm sóc, mặc dù đồng tiền đôi khi hơi rỗng, cho nên ông ta ngày càng thêm thông thái và đồng thời như một hậu quả tất nhiên ngày càng thêm cứng rắn ở cương vị linh mục, ngày càng thêm buồn bã ở cương vị con người. ở mỗi người chúng ta đều có ít nhiều sự song hành giữa trí tuệ, tập quán và tính cách, chúng phát triển không ngừng và chỉ đứt đoạn ở các bước ngoặt lớn đường đời vì Claude Frollo từ thời niên thiếu đã đi qua gần hết cái vòng tròn của những kiến thức nhân bản thực nghiệm hình thức và hợp pháp cho nên ông buộc phải đi xa hơn trừ phi muốn dừng lại và tìm thêm thức ăn mới cho hoạt động không hề thỏa mãn của trí tuệ biểu tượng cổ xưa con rắn cắn đuôi thích hợp nhất với khoa học hình như Claude Frollo đã trải qua điều đó nhiều kẻ đứng đắn, cam đoan sau khi tận thu phần pháp của kiến thức nhân loại, ông ta dám thâm nhập vào cõi nefas, chú thích pháp hợp pháp nefas bất chính, hết chú thích. họ nói ông lần lượt nếm hết mọi quả táo trên câu trí tuệ, rồi cuối cùng cắn cả vào trái cấm, chẳng hiểu gì đói hay gì chán ngán, như bạn đọc đã thấy ông ta đã từng lần lượt tham dự các hội thảo của những nhà thần học ở scotchbone các hội nghị của những nhà mỹ thuật học noi gương saint hilaire các cuộc tranh luận của những nhà nghiên cứu thư tín giáo hoàng noi gương saint martin các hội đàm của những nhà y học tin vào nước thánh ở nhà thờ đức bà tất cả các món ăn hợp pháp và hợp lệ mà bốn nhà bếp lớn mệnh danh bốn đại học phân khoa có thể nấu nướng và bưng mời trí tuệ ông ta đã ngốn hết và chán ngấy trước khi nguôi cơn đói cho nên ông càng đào thêm về phía trước thấp hơn bên dưới mọi khoa học hoàn tất vật chất hạn chế đó có lẽ ông đã liều thử thách cả linh hồn mình và ngồi vào hang động trước cái bằng bí mật của các thuật sĩ luyện đan các nhà chiêm tinh nhà điểm kim mà avelroet guillaume de paris và Nicola flamen cầm đầu vào thời trung cổ nó còn lan tràn sang phương đông dưới ánh sáng chiếc giá nến bảy ngọn cho tới Salomon, Pythagore và Zoroast. Ít nhất, đó cũng là điều người ta phỏng đoán dù đúng hay sai. Có điều chắc chắn phó chủ giáo thường hay tới thăm nghĩa địa, địa Saint-Innocent đã đành đó là nơi chung cất bố mẹ ông cùng các nạn nhân khác của trận dịch hạch năm 1466. Nhưng xem ra, ông hâm mộ các cây thập tự trên mộ song thân ít hơn nhiều so với các hình thù kỳ quái trên phần mộ của Nicola Flamen và bà vợ Claude Vagnen xây ngay cạnh, có điều chắc chắn người ta thường thấy ông đi dọc đường Lombard và lén lút bước vào căn nhà nhỏ ở góc phố Văn sĩ và phố Marivon. Căn nhà này do Nicola Flamen xây rồi chết ở đó vào năm 1417. Từ bấy đến nay vẫn bỏ hoang, giờ bắt đầu sụp đổ do bọn điểm kim và bọn luyện đang ở mọi nước đã làm hỏng tường chỉ vì khắc tên vào đó thậm chí vài kẻ láng giềng còn cam đoan một lần nhìn qua cửa sổ hầm nhà họ thấy phó chủ giáo Claude đào bới túc đất ở dưới hai căn nhà hầm mà cột chóng nguệt ngoạc đầy những câu và vô số chữ tượng hình do chính Nicolas Flamen tự tay viết họ đoán Flamen chôn hoàng đá điểm kim dưới hầm đó và suốt hai thế kỷ từ Maristre tới cha Pacific bọn điểm kim vẫn không ngớt đào bới nền đất cho tới khi căn nhà bị moi móc sục sạo kinh khủng cuối cùng biến thành tro bụi dưới chân họ còn điều chắc chắn nữa là phó chủ giáo say mê một cách lạ lùng cái cánh cổng tượng trưng của nhà thờ đức bà một thứ trang sách cúng của phù thủy viết bằng đá bởi giám mục guillaume de paris ông này chắc bị đầy địa ngục vì tội đã treo một tiêu đề hiểm độc như vậy trên bài thơ thần thánh mà phần còn lại của tòa nhà thờ dĩnh diễn hát ca. Phó chủ giáo Claude cũng mang tiếng đã tìm hiểu tỉ mỉ pho tượng khổng lồ của Thánh Christophe và bức tượng đài bí hiểm hồi đó dựng ngay trước cổng sân nhà thờ, mà dân chúng nhạo bán gọi là ông Le Gris. Nhưng điều mọi người đều nhìn thấy, đó là những giờ dài dặt, ông thường ngồi trên lan can sân thượng nhà thờ để ngắm dãy điêu khắc tạc trên cổng chính, khi quan sát các trinh nữ điên rồ với cây đèn lộn ngược lúc nhìn các trinh nữ khôn ngoan với cây đèn thẳng đứng lần khác lại thấy ông tính toán góc độ do tia mắt con quạ đứng trên khung cửa phía tay trái nhìn vào một điểm bí mật trong nhà thờ chắc là nơi giấu hòn đá điểm kim nếu nó không có ở dưới hầm nhà Nicola flamen nhân thể xin nói thêm đấy cũng là số phận đặc biệt của nhà thờ đức bà vào hồi đó khi nó được cả claude lẫn Casimodo Hai kẻ dị biệt đến thế cùng yêu mến Cả hai trình độ khác nhau Và hết sức sùng bái Được quý mến vì vẻ đẹp Tầm dốc, nét hài hòa Toát ra từ cái toàn thể tráng lệ Của tòa nhà bởi một người Một thứ nửa người nửa ngộm Sống bản năng và mang rợ Được quý mến bởi một kẻ khác Có ốc tưởng tượng thông thái và say mê Vì ý nghĩa, huyền thoại Nội dung nó chứa đựng Vì biểu tượng rải rác sau các điêu khắc Ở ngoài mặt tiền như trên tấm giấy da vẫn ẩn hiện hàng chữ cũ sau khi bị chùi đi để viết hàng chữ mới tóm lại vì điều bí hiểm mà nó mãi mãi thách thức trí thông minh con người cuối cùng có điều chắc chắn phó chủ giáo đã thu xếp cho mình trên một trong hai tháp nhìn xuống quảng trường ray ngay cạnh gian treo chuông một căn phòng nhỏ rất bí mật không ai được bước vào ngay cả đức giám mục nếu không được phép như lời đồn đại căn phòng này Từ kia được xây sát nóc tháp Giữa các tổ quả Do giám mục Hugo de Vjansong hồi sinh thời thường hay luyện trò ma quái ở đây Chú thích Hugo de Vjansong Victor Hugo chú thích Hugo II de Vichsune 1326-1332 Hết chú thích Không ai biết căn phòng chứa đựng những gì Nhưng ban đêm Từ bãi sỏi khu Terrain qua khung cửa sổ nhỏ sau lưng tháp người ta thường thấy một ánh lửa hồng nhấp nhái, kỳ dị thoát ẩn, thoát hiện chập chờn theo từng quãng ngắn thời gian đều đặn như nhịp theo chiếc bể thổi hỗn hển và do ngọn lửa hơn là ánh đèn chiếu sáng Trong bóng tối ở độ cao đó ánh lửa gây cảm giác kỳ lạ và mấy mụ đàn bà kháo nhau có chủ giáo đang thổi bể đấy hỏa ngục đang cháy bập bùng trên đó Dù sao, mọi cái đó chưa có gì là bằng chứng rõ rệt về phù thủy Nhưng cũng đã đủ khói Để phỏng chừng có lửa Cho nên phó chủ giáo liền gian danh tên tuổi Tuy nhiên Chúng tôi cũng phải nhận là Các khoa học Ai Cập Các phép chiêu hồn, ảo thuật Dù vô tội và hồn nhiên nhất Đều không có kẻ thù nào quyết liệt Kẻ tố cáo nào thẳng tay Bằng các vị chức sắc ở nhà thờ Đức Bà Dù ghê tởm thật tình chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng các đầu óc thông thái trong giáo hội vẫn ngang nhiên coi phó chủ giáo như một linh hồn đã lưu lạc tới nơi tiền sảnh của địa ngục Lạc lỏng trong ngõ ngách của giáo lý bí mật mày mò trong đêm tối của khoa học huyền bí còn dân chúng cũng không lành đối với người sắc sảo đôi chút Casimodo là quỷ sứ và claude frolo thầy phù thủy Rõ ràng là kéo chuông phải phục vụ phó chủ giáo trong thời gian nào đó rồi sẽ được đem linh hồn ông ta đi như món tiền công được lĩnh. Cho nên, dù sống hết sức khắc khổ, phó chủ giáo vẫn bị đám con chiên mộ đạo coi là nặng mùi khó ngửi và không có cái mũi mộ đạo nào dù ít kinh nghiệm nhất lại không đánh hơi thấy phó chủ giáo là phù thủy. Tuổi mỗi lúc một cao, nếu kiến thức khoa học của ông đã hình thành những giật thẳm, thì ngay cõi lòng cũng vậy ít nhất người ta có thể tin chắc điều đó khi ngắm khuôn mặt chỉ thấy thấp thoáng một linh hồn như ẩn sau đám mây u ám. Tại sao ông ta có dần trắng hói như vậy? Cái đầu luôn cúi gầm, lòng ngực luôn phập phồng thở dài, tư tưởng bí ẩn nào làm ông nhếch mép cười với bao cây đắng. Cùng lúc với cặp lông mày nhíu lại gần như đôi bò mộng sắp hút nhau. Tại sao mới tóc xoáy lại đã sớm hoa râm? Ngọn lửa nội tâm lúc lóe sáng trong khóe mắt đến độ con mắt giống như cái lỗ đục bên thành lò lửa đó là ngọn lửa gì các triệu chứng của mối quan tâm tinh thần mãnh liệt đó đặc biệt đạt tới mức cao căng thẳng vào lúc xảy ra câu chuyện này đã nhiều lần đứa trẻ hát thánh ca phải sợ hãi bỏ chạy khi nó gặp ông một mình trong nhà thờ vì khóe mắt ông quá long lanh quái dị đã nhiều lần giữa chính điện vào giờ có khóa lễ Người quỳ bên cạnh đã nghe ông thốt ra những lời lẽ thêm thắt mơ hồ, căng lẫn vào tiếng hát kinh. Đã nhiều lần, chị lao công ở khu Terrain nhận giặt vũ quần áo cho chức sắc tu viện, Kinh hải nhận thấy các vết móng tay và ngón tay quắp lại in trên áo ngoài của ngài phó chủ giáo ở Rosas. Thế mà ông ta còn nghiêm khắc hơn gấp đôi và chưa bao giờ gương mẫu như vậy. Do cương vị và tính nết, ông thường xa lánh đàn bà nay ông càng thù ghét họ hơn bao giờ hết chỉ nghe tiếng áo lụa đằng ba sột soạt ông đã vội kéo mũ trùm sụp xuống tận mắt ông khắc khe về phương diện sống khắc khổ và kính đáo đến mức căng khăn khăng cấm cả lệnh bà bôn con gái vua không được bước vào nhà thờ trong dịp bà đến thăm tu viện đức bà vào tháng chạp năm một nghìn bốn trăm tám mươi ông nhắc lại với giám mục các điều luật trong hắc thư đề ngày trước hôm lễ thánh san bắc năm một nghìn ba trăm ba mươi bốn nghiêm cấm mọi phụ nữ không được vào tu viện bất kể ai già hay trẻ, phu nhân hay nàng hầu do đó Đức Giám Mục buộc phải dẫn chỉ dụ của Khâm Sai Odo miễn cho một vài bà lớn thế mà phó chủ giáo vẫn còn phản đối dạch ra chỉ dụ của Đức Khâm Sai ban hành từ năm 1207 có trước cuốn hắc thư những 107 năm do đó đã bị vô hiệu hóa và ông từ chối không tiếp kiến công chúa. Ngoài ra, còn thấy ít lâu nay ông càng căm ghét gấp bội bọn đàn bà ai cập và Danegari. Ông thỉnh thoảng cầu đức giám mục ban pháp lệnh tuyệt đối cấm bọn đàn bà Bohemian tới nhảy múa và đánh trống tại quảng trường sân trước nhà thờ, đồng thời lục tìm trong các văn khố ẩm mốc của giáo hội pháp viện với mục đích thu thập các trường hợp phù thủy đàn ông và đàn bà bị tội hỏa thiêu hoặc treo cổ vì đồng lõa làm trò ma thuật với dê đực, lợn nái và dê cái Chương 6 Mất lòng người Như đã nói ở trên có chủ giáo và gã kéo chuông ít được cảm tình của đám dân chúng to đầu và thấp cổ ở quanh khu vực nhà thờ Khi Claude và Casimodo cùng ra phố việc này thường xảy ra luôn lúc mọi người thấy cả hai đi ngang qua chủ đi trước tớ theo sau trên đường phố râm mát chật hẹp và tối tăm của khu phố nhà thờ đức bà dù khối lời độc địa câu hát chế giễu nói xỏ tục tằng liền nhằm vào họ mà xỉa xói trừ phi claude frolo dịch này ít khi xảy ra bước đi đầu ngẩng cao nhìn thẳng cô dần trán nghiêm nghị và gần như cao cả trước mặt những kẻ nhạo báng chưng hửng hai người ở trong khu phố cũng giống như các thi sĩ trong thơ của regnier Đủ loại người chạy bám sau thi sĩ Như kim tước hót đuổi theo chim cú Khi thì thằng nhóc con tinh quái liều mạng Tìm cái thú hung tả Là chọc mũi kim vào bú thằng gù Lúc lại có cô gái đẹp nghịch ngợm và trơ trẻn quá đáng Đi sát chạm cả vào áo trùng thăm linh mục Hát ngay vào mặt cha mấy câu chăm chọc Đáng kiếp, đáng kiếp quỷ sứ bị tóm cổ rồi Đôi khi một nhóm lúc nhúc các bà già ngồi xổm rải rác dưới bóng râm trên bậc thềm ngoài cổng xôn xao ầm ĩ khi thấy phó chủ giáo và gã kéo chuông đi qua lào bào đón chào họ bằng câu nói mỉa mai ừ, Linh hồn của lão này cũng giống hệt thể xác của thằng kia Hoặc giả một lũ học sinh và lính tráng đang đánh cờ chó đồng loạt cùng đứng dậy và chào to một cách cổ điển bằng tiếng Latin Eia, Eia Cum Clodo. Chú thích Đi đi, đi đi thôi Hỏi Claude và gã thọt, Hết chú thích Nhưng thường thường Cả Linh Mục lẫn gã kéo chuông Hình như đều không nghe thấy tiếng chửi rủa. Casimodo quá điếc Còn Claude quá mơ mộng Để nghe thấy hết những lời đẹp đẽ đó Quyển 5 Chương 1 Abbas Bati Martini. Chú thích. Tu viện trưởng ở Saint Martin hết chú thích. Danh tiếng của đức cha Lôd Giansa, do đó sắp sĩ vào dịp ông từ chối không tiếp lệnh bà Bô. Có một cuộc viếng thăm khiến ông nhớ mãi. Đó là buổi tối. Sau khóa lễ, ông liền trở về căn phòng đúng quy cách của tu viện đức bà. Có lẽ ngoại trừ vài chiếc bình thủy tinh bỏ xó một cốc, đựng thứ bộ khá khả nghi rất giống thuốc súng. Căn phòng không có vẻ gì khác thường và bí mật. Đúng là trên tường đây đó có vài hàng chữ, nhưng đều là châm ngôn thuần túy khoa học hoặc mộ đạo trích ở các tác giả nổi tiếng. Phó tủ giáo ngồi xuống trước chiếc tủ lớn chất đầy sách chép tay, dưới ánh sáng cây đèn lồng ba ngọn. Ông chống khuỷu tay lên quyển sách mở rộng của Honorius Doton De Prae Destinatione e Libero Arbitrio Chứa thích Bằng giả thiết tiền định và tự do ý chí, rất chứa thích Và trầm ngâm, suy nghĩ, lật từng trang tập sách khổ to vừa lấy xuống Ấn phẩm duy nhất trong phòng Đang lúc mơ màng thì có tiếng gõ cửa Ai đó? Nhà bác học phát hỏi với giọng dịu dàng Của con chó đói Bị giành mất khúc xương Có tiếng đáp bên ngoài Bạn của ngài đây Ông liền ra mở cửa Đúng là quan ngự y Một người trạc ngủ tuần vẻ mặt đanh ác Chỉ dịu bớt ở cái nhìn giáo quyệt Cùng đi còn có một người nữa Cả hai mặc áo dài màu đá đen Lót lông điêu thử Thắt lưng và cài khuy Đội mũ cùng một thứ vải và đồng màu Bàn tay họ khuất trong tay áo bằng chân họ khuất dưới tà áo, cặp mắt họ khuất sau chiếc mũ. Nhờ ơn Chúa phù hộ, thưa quý ông, tôi không ngờ lại được hân hạnh quý ông quá bộ đến thăm vào giờ này. Phó chủ giáo nói dẫn họ vào phòng. vừa nói lịch thiệp như vậy, ông vừa nhìn qua ngự y lẫn người bạn đi cùng, bằng cặp mắt lo ngại và thăm dò. Đến thăm nhà bác học lớn như Đức Chagloth Frolo để chia sáp thì có bao giờ quá muộn? quan ngữ y có chia đáp, giọng xứ franconte kéo dài từng câu đầy vẻ oai vệ như chiếc áo đuôi tôm thế là giữa quan ngự y và phó chủ giáo bắt đầu những câu màu đầu tân bốc mà vào thời đó theo tục lệ thường đi trước mọi câu chuyện giữa các nhà thông thái tuy không phải vì thế họ không ghét nhau thậm thể Giá lại bao giờ cũng thế thôi bất cứ mồm miệng bác học nào khen một bác học khác đều là hũ mật đắng ngọt xớt Lời tán tụng của Claude Frollo đối với Jacques Côtier trước hết liên quan tới vô số quyền lợi vật chất mà quan ngự y đáng kính biết khai thác từ mỗi căn bệnh của nhà vua. Trong suốt thời gian hành nghề đáng thèm muốn, một công cuộc luyện đang tốt đẹp và chắc chắn hơn theo đuổi việc tìm kiếm hòn đá điểm kim. Thật tình, thưa ngài bác sĩ Côtier, tôi rất sung sướng nghe tin về sự bổ nhiệm cháu của ngài đức ông đáng kính P.E.V.C. vào chức vụ giám mục Thưa có phải đức cha đó là giám mục ở Amiens? Dân thưa ngài phó chủ giáo, đó cũng là nhờ ơn trên của chúa thương xót ban cho. Hôm lễ Giáng sinh, lúc dẫn đầu đoàn đại biểu thẩm cái viện trong ông thật uy nghi, ông có nhận thấy thế không ông viện trưởng? Ồ thưa cha, mới là phó viện trưởng thôi đấy ạ. Thế còn tòa nhà tráng lệ của ông ở phố saint andré de A hiện nay ra sao? Đúng là một điện Louvre. Tôi rất thích cây mơ chạm trên cửa với lối chơi chữ thuốc vị, Alabricotier. Chú thích Alabricotier. Cây mơ tiếng Pháp là Alabricotier. Viết tách rời theo kiểu chơi chữ sẽ thành a Alabricotier, có nghĩa là nhà ông Côtier. Hết chú thích. Thưa cha, chết nổi là tòa nhà xây cất tốn kém quá chừng, xây xong thì tôi đến sạc nghiệp ô hay thế còn các khoản lợi tức của ông bỏ đâu? nào ở ngục thất, nào ở pháp đình, lại còn tiền cho thuê bao nhiêu là nhà cửa, quầy hàng, văn phòng, cửa tiệm ở cô tuya nữa. đúng là dắt được cái biếu tốt sữa quá. đất đai của tôi ở lâu đài posty năm nay chẳng thu hoạch được gì cả. nhưng các món thuế của ông ở trion, saint james, saint rachman alley vẫn thu được đầy đủ. chỉ được trăm hai chục đồng li, mà cũng không phải tiền paris là còn nhiệm vụ cố vấn nhà vua của ông nữa khoản này thì không suy xuyển được rồi vâng nhưng ông bạn đồng nghiệp claude ơi cái thái ấp poligny chết tiệt ấy tiếng thì to mà đổ đồng mỗi năm chỉ được chừng sáu chục đồng équi vàng thôi trong lời đức cha claude ra tụng rác chê có cái giọng châm biếm chua cay và ngấm ngầm chế giễu kèm theo nụ cười buồn độc địa của một người cao cả và đau khổ trong chốc lát đùa cợt với sự thịnh vượng trọc phú tầm thường. Còn người này thì lại không nhận thấy gì hết. Thật tình mà nói, tôi rất mừng thấy ông thật dồi dào sức khỏe. Cuối cùng Claude nói, siết chặt tay quan ngự y. Cảm ơn thầy Claude. À, thế còn đức vua, bệnh nhân của ông hiện nay ra sao? Đức cha Claude chợt hỏi. Người bệnh trả chẳng đủ công cho thầy thuốc. Quan ngự y đáp, liếc mắt nhìn người bạn cùng đi thật ư ông bản cốt chê người đó nói câu nói thốt ra bằng giọng ngạc nhiên và trách móc làm phó chủ giáo sực chú ý tới người khách lạ tuy thực tình kể từ lúc hắn bước vào qua ngưỡng cửa vào phòng ông không hề một phút nào không theo dõi phải có cả trăm ngàn lý do để nể mặt bác sĩ rắc quan ngự y đầy thế lực của nhà vua louis mười một mới khiến ông chịu tiếp y có người lạ đi theo như thế này cho nên Nét mặt ông chẳng có gì niềm nở Khi rắc cô chê bảo Đức chặt lốt Nhân thể xin giới thiệu đây là một bạn đồng nghiệp vốn hâm mộ danh tiếng của ngài Muốn đến thăm Ngài đây cũng nghiên cứu khoa học chăng Phó chủ giáo hỏi Sau mói nhìn ông khách đi theo Cô chê Ông bắt gặp dưới đôi lông mày người khách lạ Một cặp mắt cũng không kém phần sắc sảo Và nghi kỳ so với cái nhìn của mình Dưới ánh đèn yếu ớt Không cho phép nhận dạng kỹ đó là một ông già trạc sáu mươi người tầm thước trông khá ốm yếu nhu nhược nét mặt nhìn nghiêng tuy rất thị dân vẫn đầy vẻ kiên cường và nghiêm nghị trong mắt lóe sáng dưới chòm lông mày sâu thẳm như tia sáng dưới đáy hang và dưới chiếc mũ kéo xuống tận mũi thoáng động đậy một dần trán rộng thiên tài chính y tự trả lời câu hỏi của phó chủ giáo giọng trầm trầm bẩm thầy tôi được nghe danh thầy nên xin tới đây để thỉnh giáo Tôi chỉ là một quý tộc tầm thường ở tỉnh nhỏ, phải cởi dày trước khi bước vào nhà học giả. Tôi xin phép tự giới thiệu, tên tôi là Lão Turanjo. Quý tộc gì mà tên tuổi lạ lùng làm vậy? Phó chủ giáo thầm nghĩ, nhưng ông cảm thấy đang đứng trước một cái gì quan trọng và nghiêm chỉnh. tính tính của một đầu óc rất thông minh khiến ông đoán đang có một đầu óc cũng không kém thông minh ở dưới chiếc mũ lót lông thú của lão tourange ngắm khuôn mặt nghiêm nghị đó nụ cười dịu mà sự có mặt của rắc cotier làm nảy nở trên vẻ mặt ông u ám đã dần dần tan biến như bình minh làm sáng chân trời đêm ông ủ rủ im lặng ngồi xuống ghế bành lớn khuỷu tay lại thì lên chỗ cũ trên bàn bàn tay đỡ lấy trán trầm ngâm giây lát rồi ông ra hiệu mời hai vị khách ngồi và nói với lão tourange Thưa ngài, ngài muốn hỏi ý kiến tôi về môn khoa học nào vậy? Thưa cha, tôi đang ốm, ốm nặng. Lão Turanjo đáp. Nghe đồn cha là Esquilab tái sinh cho nên tôi tới thỉnh ý cha về y khoa. Chú thích Esquilab, thần y học, không những chữa bệnh mà còn biết cải tử hoàn sinh. Theo lời khẩn cầu của Diêm Dương Pluton, do ngại âm phủ ngày càng vắng vẻ. Jupiter ghen tức. Đã sai thần xét đánh chết Esquilab Hết chú thích Y khoa à Phó chủ giáo lắc đầu nói Ông suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp Này lão Turanjo Tôi gọi theo đúng tên của ngài Xin ngài hãy quay đầu lại Ngài sẽ thấy câu trả lời của tôi Viết sẵn trên tường rồi Lão Turanjo làm theo Và đọc thấy phía trên đầu mình Một dòng chữ trên tường Y học là con đẻ của giấc mơ Romlich, chú thích, Romlich, triết gia Hy Lạp 183-233, nghiên cứu các tập quán Ai cập và Canh đê, rất được khoa huyền bí ưa chuộng. Trong lúc đó, bác sĩ Rascotche đã bực mình vì câu hỏi của người cùng đi, càng bực mình gấp đôi khi nghe đức cha Croz trả lời. Ông ghé tai lão Turan nói thầm, rất kẽ để phó chủ giáo khỏi nghe thấy. Tôi đã bảo ông trước y là thằng điên mà Đấy cứ đòi gặp cho kỳ được Bác sĩ rắc à Rất có thể thằng điên này nó có lý đấy Lão ta cũng khẽ trả lời Còn mỉm cười chua chát Tùy ông che lạnh lùng đáp Rồi quay lại bảo phó chủ giáo Đức chặt lốt Xem ra ngài nhanh nhẹn trong công việc thật Ngài cũng chẳng cần kiên nể gì Hippocrates hơn con khỉ đối với hạt dẻ Y học là một giấc mơ. Nếu bọn bán thuốc và thầy lang có mặt ở đây, tôi chắc họ sẽ bảo nhau róc thịt ngài. Quá ra ngài phủ nhận ảnh hưởng của bùn ngải đối với máu huyết, thuốc cao đối với da thịt. Ngài phủ nhận cả cái kho y dược vĩnh cửu, toàn thảo mộc và kim khí mang tên thế giới này được chế sẵn cho thứ bệnh nhân vĩnh cửu mang tên con người. Chú thích: Hippocrates, thầy thuốc giỏi nhất thời cổ đại bốn trăm sáu mươi khoảng ba trăm bảy mươi bảy trước công nguyên hết chú thích tôi không phủ nhận dược khoa cũng không phủ nhận bệnh nhân đức cha clot lạnh lùng đáp tôi chỉ phủ nhận thầy thuốc thế ra bệnh đau khớp chẳng phải là thứ hắc lào nội tạng hay sao cô chê sôi nổi nói vết thương đạn pháo chẳng chữa khỏi bằng đắp con chuột nướng rồi máu người trẻ truyền đúng cách sẽ chẳng làm trẻ lại các mạch máu già hay sao hóa ra hai với hai không phải là bốn Cũng như bệnh kinh vật Chẳng kế tiếp bệnh xài uống dáng hay sao Phó chủ giáo thẳng nhiên đáp Có những thứ mà tôi nghĩ một cách khác Cố chê giận đỏ mặt Thôi thôi ông bạn cố chê đừng có nóng Lão Tourang Răng nói Ngài phó chủ giáo đây là bạn cả mà Cố chê ngui giận Còn lầu bầu trong miệng Dù sao cũng là thằng điên Chúa ơi là chúa bẩm thầy Cloth Thầy làm tôi khó nghĩ quá Lão Tourang Răng rô nín lặng một lát rồi nói Tôi có hai điều muốn thỉnh giáo thầy Một là sức khỏe Hai là bản mệnh tôi Thưa ngài Phó tù giáo nói luôn Nếu đó là ý định của ngài Có lẽ tốt hơn ngài chẳng nên nhọc công leo cầu thang lên đây làm gì Tôi không tin vào y học Tôi cũng chẳng tin vào khoa chim tinh Thật vậy ư Lão ngạc nhiên thốt lên Cố che cười gượng Có đúng là y điên không Ông khẽ bảo lão Turanjo Khoa chim tinh mà y cũng chẳng tin làm thế nào mà tin được mỗi tia sáng ngôi sao lại là một sợi dây nối liền với đầu một con người? đức charlot nói tiếp. thế thì thầy tin vào cái gì? lão turanzo kêu lên. phó chủ giáo lưỡng lự một chút rồi bất giác mỉm cười rầu rĩ như để tự cải chính câu trả lời. credo in deum. dominum nostrum. lão turanzo làm dấu thánh giá nói thêm. amen có chia tiếp lời chúa thích credo in duo tin vào chúa dominum nostrum chúa của chúng ta hết chúa thích thưa cha đáng kính lão già lại nói lòng tôi rất vui sướng được thấy ngài sùng đạo như vậy tuy nhiên đã là đại bác học như ngài chẳng lẽ ngài lại bác học tới mức không còn tin vào khoa học nữa sao không phó chủ giáo nói nắm lấy cánh tay lão turanzo váy mắt u buồn lóe lên tia chớp hứng khởi không tôi không phủ nhận khoa học tôi đã bò sát bụng tận đất suốt bấy lâu nay móng tay cào vào đất qua vô vàng ngõ ngách trong hang động cũng chỉ để được nhìn thấy xa xa trước mặt tận cuối con đường hầm tối om một ánh sáng một ngọn lửa một cái gì đó có lẽ ánh phản quang của phòng thí nghiệm trung tâm chói ngời nơi kẻ kiên nhẫn và người hiền triết bắt gặp chúa tóm lại tôi đang vô ngắt lời ngài cho cái gì là có thật và chắc chắn thuật điểm kim cô che kêu lên lại chúa đức cha claude tất nhiên thuật điểm kim có thể tin được nhưng tại sao lại phỉ bán y học và chiêm tinh vô ích cái khoa học về người của ông cũng vô ích cái khoa học về trời của ông phó chủ giáo ngạo mạng nói như thế là tiêu phí cả epidurus lẫn candê quan ngự y diễu cợt hỏi lại Chú thích. Epidorus và Cande ở đây ám chỉ y học và chiêm tinh. Epidorus, một thành phố ở Hy Lạp cổ trên bờ biển Aegean có đền thờ Esculap. Cande, tên cổ của xứ Babylon, vùng miền nam của vùng Mesopotamia, tức Lưỡng Hà, nay là nước Iraq. Thưa ông Rắc, xin nói để ông rõ. Đây là những lời thành thực Tôi không phải ngự y và hoàng thượng Cũng không ban cho tôi khu vườn đê la Để tới đó quan sát các tinh tú Xin ông đừng giận và hãy nghe tôi Thử hỏi Ông đã tìm ra được sự thật nào từ khoa chim tinh Tôi không nói tới y học Vì đó là cái trò quá điên rồ rồi Hãy kể cho tôi nghe Các mặt hay của lối viết chữ Cổ Hy Lạp hàng dọc Các khám phá của con số Zerub Và con số Zephyros mà bọn phù thủy do thái gán cho mười đức thiên thần linh. liệu ngài có phủ nhận năng lực giao cảm của xương quai xanh và khoa học huyền bí đang xuống dốc không? cốt chê hỏi. chú thích xương quai xanh hoặc thề khóa nhỏ là tên một cuốn sách phương thuật đã nhầm lẫn gán cho vua salomon trị vì khoảng năm chín trăm bảy mươi chín trăm ba mươi lăm trước công nguyên ở do thái hết chú thích sai hết thưa ông rắc không một công thức nào của ngài đạt tới chân lý còn thuật điểm kim lại có những khám phá liệu ông có thể bác bỏ những kết quả như thế này không băng giá ở sâu dưới đất một ngàn năm biến thành đá pha lê chỉ là tổ tiên của mọi kim khí vì vàng không phải kim khí vàng là ánh sáng chỉ chỉ cần bốn thời kỳ mỗi thời kỳ hai trăm năm để lần lượt biến từ trạng thái chì sang trạng thái thạch tín đỏ Từ thạch tính đỏ sang thiết, từ thiết sang bạc, đó chẳng phải là những dữ kiện hay sao? Nhưng tin vào xương quai xanh, tin vào đường nét đầy và tinh tú, thì cũng lố bịch như tin theo dân Trung Hoa rằng chim hoàng anh biến thành chuột chuỗi và hạt lúa mì biến thành loại cá vàng. Tôi đã nghiên cứu thuật điểm kim, bút che thuốc lên và tôi xin khẳng định. Vị phó chủ giáo sô nổi ngắt lời ông ta, còn tôi, tôi đã nghiên cứu y học. Khoa chiêm tinh và thuật điểm kim, chỉ có đây mới là sự thật. Vừa nói ông vừa cầm ở trên tủ một cái bình đựng đầy thứ bột đã nói ở trên, chỉ có đây mới là ánh sáng. Hippocrates là giấc mơ, Urania cũng chỉ là giấc mơ, còn Hermes là một tư tưởng, dân đó là mặt trời, làm ra vàng là trở thành thượng đế. Đó là khoa học duy nhất. Thinh thơ với ông, tôi đã từng tìm tòi về y học và khoa chiêm tinh, đó chỉ là hư vô, hư vô thân thể con người chỉ là bóng tối tinh tú cũng là bóng tối nốt rồi ông ngồi phịch xuống ghế đầy vẻ hăng hái và say sưa lão tiranzo lặng lẽ quan sát ông ta cô chê gắn cười gượng khẽ nhún vai và lẩm bẩm đồ điên nhưng mục đích kỳ diệu đó ngài đã đạt tới chưa tiranzo đột nhiên hỏi ngài đã làm được ra vàng chưa nếu tôi làm được rồi thì vua pháp sẽ mang tên là claude chớ không phải là Louis, phó chủ giáo đáp, thông thả dằn từng tiếng như người mãi suy nghĩ. Lão già cau mày. Tôi đã nói gì nhỉ? Đức Charles nói tiếp mỉm cười khinh bỉ. Cả ngày văn nước Pháp có thâm tháp gì nếu tôi dựng lại cả đế quốc phương Đông? Mày thay, lão già nói. Ôi tội nghiệp thằng điên, cô chê lẩm bẩm. Phó chủ giáo nói tiếp, như thể tự trả lời những ý nghĩ của mình, nhưng không, tôi còn đang bò toài Tôi xây xước cả mặt mũi, chân tay lúc trường trên sỏi đá đường hầm Tôi mới thoáng thấy chứ chưa được nhìn ngắm Tôi chưa đọc được mới đang đánh dần Nhưng khi đã biết đọc thầy sẽ làm ra vàng chứ Lão già hỏi Chắc hẳn như vậy Có chủ giáo nói Nếu vậy đức bà chứng giám là tôi đang rất cần tiền Và tôi rất muốn học cách đọc trong cuốn sách của ngài Bẩm cha đáng kính Xin cha cho biết liệu khoa học của cha có thù địch Hoặc là mất lòng đức bà không đáp lại câu hỏi của lão già đức cha claude chỉ bình thản ngạo mạn trả lời tôi là phó chủ giáo của ai bẩm thầy đúng là như vậy vậy thầy có vui lòng chỉ giáo cho tôi không thầy cho tôi được cùng đánh dần với claude tỏ vẻ uy nghiêm đường bệ như giáo hoàng samuel nói này ông già cần nhiều năm tháng hơn số năm tháng còn lại của ông để theo đuổi cuộc hành trình vượt qua các điều huyền bí đầu tóc ông bạc trắng rồi Người ta chỉ ra khỏi hăng động khi tóc đã bạc Nhưng phải bước vào từ lúc còn xanh Khoa học một mình nó đủ sức đào sâu Làm ủ rũ, khô héo các khuôn mặt người Nó không cần tuổi già mang tới thêm các khuôn mặt nhăn nhúm nữa Tuy nhiên, nếu vào tuổi ông mà còn muốn ghép mình học tập Và mày mò tìm hiểu dần chữ ghê gớm của bậc học giả Thì xin mời tới đây Được lắm, tôi sẽ gắn giúp Hỏi ông già tội nghiệp Tôi sẽ không bảo ông phải đi thăm các gian nhà mồ trong kim tự tháp được Herodotus ngày xưa nhắc tới, cũng như tòa tháp bằng gạch ở Babylon hoặc lăng tẩm vĩ đại bằng đá trắng trong ngôi đền Ấn Độ Ardendra. Tôi cũng như ông chưa hề được thấy các kiến trúc xứ Canhê xây dựng theo hình thể thiên liên của tháp Sikra, hoặc ngôi đền Salomon đã tiêu hủy hoặc cánh cửa đá ở Lăng vua Israel đã gãy nát. Chúng ta đành bằng lòng với những trích đoạn trong cuốn sách của Herodot hiện có ở đây. Tôi sẽ giảng cho ông nghe về pho tượng thánh Christophe, biểu tượng người giao mạ và biểu tượng hai thiên thần trên cổng chính ở nhà nguyện Saint-Sapen. Một vị tay để trong bình, còn một vị kia tay để trong mây. Tới đây, Jacques Côtier đang lúng túng vì lời đối đáp hăng sai của phó chủ giáo, bỗng lại hăng tiết và chen vào, nhắc lời bằng giọng đắc ý của kẻ thông thái bài bác đối thủ. Nhầm rồi, ông bạn Claude ơi! biểu tượng không phải là con số ngài đã coi oxford là hackmét chính ông mới lầm phó chủ giáo nghiêm trang cãi lại dedalus là nền móng oxford là bức tường còn hackmét là tòa nhà hackmét là tất cả rồi quay lại bảo turanzo tùy ông muốn tới đây lúc nào cũng được tôi sẽ chỉ ông xem các dãy vàng dụng còn sót lại dưới đáy lò của nicolas flamen rồi ông sẽ đem so với vàng của guillaume de paris Tôi sẽ giảng cho ông nghe các mặt huyền bí của từ Hy Lạp Peristera Chú thích Peristera Từ Hy Lạp cổ này có hai nghĩa Một là bồ câu Hai là cỏ roi ngựa Mất chú thích Nhưng trước hết tôi sẽ để ông lần lượt đọc các dần chữ cái bằng đá hoa Các trang bằng đá hoa cương của cuốn sách Chúng ta sẽ đi từ chiếc cổng của giám mục di Và của saint jean le rom Tới nhà nguyện saint jean rồi tới nhà riêng nicolas flamen ở phố Marivon tới mộ ông ta ở nghĩa tang saint innocent tới hai bệnh viện của ông ta ở phố montmorency tôi sẽ để ông đọc các chữ tượng hình chi chít trên bốn giá sắt lớn ở ngoài cổng bệnh viện saint jacques vert và ở phố hạng sắt chúng ta sẽ cùng đánh dần những mặt tiền của các nhà thờ saint com saint geneviève des ardents saint martin saint jacques de la boucherie suốt từ nãy đến giờ lão turanjo tuy ánh mắt rất thông minh xem ra không hiểu nổi đức cha clot nữa lão ngắt lời phó chủ giáo chúa ơi là chúa vậy các sách của ngài là loại sách gì thế đây là một cuốn phó chủ giáo nói rồi mở cửa phòng ông giơ tay chỉ ngôi nhà thờ đức bà mênh mông đang in bóng đen thẳm trên nền trời cao với hai tòa tháp các sườn nhà bằng đá và chiếc bông khổng lồ giống con nhân sư vĩ đại có hai đầu Ngồi giữa thành phố Phó chủ giáo lặng lẽ ngắm tòa nhà đồ sộ Trong giây lát Rồi thở dài giơ tay phải chỉ cuốn sách in mở trên bàn Còn tay trái chỉ ngôi nhà thờ Và buồn rầu đưa mắt nhìn Từ cuốn sách tới nhà thờ Nói Thằng ôi Cái này sẽ giết cái kia Cô chê vội giả lại gần cuốn sách Bất giác kêu lên Ô kìa Cái này thì có gì ghê gớm đâu in epistolas de poli norimbergne antonius cotbougé một nghìn bốn trăm bảy mươi bốn bình luận các sứ đồ thư của thánh paul nuremberg tại nhà in antoine oubias một nghìn bốn trăm bảy mươi bốn hết chú thích. có gì mới lạ đâu đây là cuốn sách của pierre lomba vị thánh sư về chăm ngôn hay là vì nó được in ra chăng ông nói đúng, lót trả lời. ông ta như đang mê mải trầm ngâm suy tưởng. ông đứng đó, ngón tay trỏ gặp lại đặt trên cuốn sách ấn hành ở nhà in nổi tiếng tại Nuremberg, rồi ông bí mật nói tiếp: "Thang ôi, thang ôi, việc nhỏ đánh bại việc lớn, chiếc răng thắng khối to, con chuột sông ninh giết con cá sấu, con cá mập giết con cá voi, cuốn sách sẽ giết tòa nhà." Hồi chuông tắt lửa trong tu viện giang đúng lúc bác sĩ Isaac khẽ nhắc lại cái điệp khúc bất tận với ông bạn cùng đi Ông ta điên rồi Lần này ông bạn cũng phải trả lời Có lẽ đúng thật Lúc đó đã đến giờ không một người ngoài nào được ở lại tu viện Hai ông khách ra về Lão Turandro chào phó chủ giáo và nói Thưa ngài Tôi rất quý trọng các học giả cùng các nhà tư tưởng lớn và tôi đặc biệt kính mến ngài Ngày mai xin mời ngài tới cung tuốt và hỏi tu viện trưởng ở Saint-Martin-de-Tour phó chủ giáo sững sờ quay trở vào bây giờ mới hiểu lão tourangeau là nhân vật thế nào và sực nhớ tới đoạn văn trong cuốn pháp điển của nhà thờ saint martin de tour tu viện trưởng nhà thờ saint martin tức vua nước pháp vốn có do tập quán tu sĩ ông ta được hưởng món thánh lọc ít ỏi mà thánh vernon được hưởng và phải nhậm chức tại nhiệm sở của viên quản lý ngân khố người ta quả quyết bắt đầu từ đó phó chủ giáo thường có dịp hội họp với louis mười một khi hoàng thượng tới paris và danh tiếng đức cha claude làm lu mờ cả olivier con hoảng lẫn sắc cô chier ông này vì thế theo cách chương hai cái này sẽ giết cái kia bạn đọc cái sẽ thứ lỗi cho tác giả phải ngừng lại giây lát ở đây để tìm xem tư tưởng nào đã ẩn náu dưới lời lẽ bí hiểm của phó chủ giáo Cái này sẽ giết cái kia, cuốn sách sẽ giết tòa nhà. Theo ý chúng tôi, tư tưởng đó có hai mặt. Trước hết, đó là một tư tưởng của linh mục, là sự sợ hãi của giáo quyền trước một động lực mới. Nghệ in, là nỗi kinh hoàng và choáng váng của kẻ phụng sự đình miếu trước máy in chói sáng của Duy Tân Bè, là tòa giảng và sách chép tay, lời nói miệng và lời viết ra hoảng sợ trước lời nói đem in đại khái giống nội khiếp hải của con chim tước trông thấy thiên thần lê Di ông xòe ra sáu triệu cánh là tiếng kêu của nhà tiên ti sớm nghe thấy tiếng xào xạc và nhung nhúc đám nhân loại được giải phóng trông thấy trong tương lai trí tuệ sẽ hủy hoại đức tin dư luận sẽ hạ bệ tín ngưỡng thế giới lay chuyển la mã là dự đoán của triết gia trông thấy tư tưởng con người bốc hơi bởi máy in bay thoát khỏi chiếc bình thần học là nỗi kinh sợ của người lính khi xem xét chiếc đầu cầu phá thành bằng đồng và nói tòa tháp sẽ sụp đổ như thế có nghĩa một lực lượng sắp thay thế một lực lượng khác như thế có nghĩa máy in sẽ giết nhà thờ nhưng đằng sau tư tưởng đó có lẽ là tư tưởng khởi đầu và đơn giản nhất theo ý chúng tôi còn một tư tưởng khác mới hơn một hệ luận của tư tưởng thứ nhất khó nhận thấy nhưng dễ bài bác một quan điểm cũng triết học tương tự Không phải riêng của linh mục Mà của nhà bác học và nghệ sĩ Đó là mối linh cảm khi thấy tư tưởng con người Đã thay đổi hình thái Cũng sẽ thay đổi luôn cả cách thức biểu hiện Thấy ý tưởng căn bản của mỗi thế hệ Sẽ không còn viết ra với cùng một chất liệu Và cùng một phương thức Thấy cuốn sách bằng đá vốn rất vững chắc và lâu bền Sẽ nhường chỗ cho cuốn sách bằng giấy Còn vững chắc và lâu bền hơn Theo tương quan đó Công thức mơ hồ của phó chủ giáo Mang ý nghĩa thứ hai Nó có nghĩa một nghệ thuật sắp hạ bệ một nghệ thuật khác Nó muốn nói Ấn loát sẽ giết kiến trúc Thật vậy Từ khởi thủy cho đến thế kỷ 15 theo công nguyên Kiến trúc là cuốn sách lớn của nhân loại Biểu hiện chủ yếu của con người Ở mọi trạng thái phát triển khác nhau Về mặt năng lực cũng như trí tuệ Khi trí nhớ của các chủng tộc đầu tiên Cảm thấy quá chồng chất Khi hành lý kỷ niệm của nhân loại Trở nên quá nặng và lộn xộn Làm cho lời nói trần trụi Và biết bay Có nguy cơ rơi vãi dọc đường, người ta bèn ghi nó lên mặt đất bằng cách dễ thấy, bền bỉ và tự nhiên nhất. Người ta ghi ấn mỗi tập quán bằng một đền đài. Các đền đài đầu tiên chỉ là những tảng đá tầm thường mà sắc chưa đụng tới, như lời Moise nói. Kiến trúc cũng bắt đầu như mọi thứ văn tự. Đầu tiên là dần chữ cái, người ta dựng đứng một tảng đá, thế là có một chữ, và mỗi chữ là một tượng hình Và trên mỗi tượng hình có một nhóm ý tưởng như cái chớp trên đầu cột. Các chủng tộc đầu tiên đã làm như vậy ở khắp nơi cùng một lúc trên toàn thế giới. Các tảng đá dựng đứng của giống người Saint cũng tìm thấy ở Siberia châu Á, ở đồng cỏ châu Mỹ. Và sau, người ta góp thành từ đá chồng chất lên đá. Người ta ghép các dần đá lại, ngôn từ tìm các cách sắp xếp. Các huyệt đá nằm đá đứng của người Saint. Gò nấm của người Etrus, Mẫu đá của người Do Thái Đều là những từ Có một số Nhất là gò nấm Là danh từ riêng Kể cả đôi khi Sẵn có nhiều đá Và bãi biển rộng Người ta viết thành câu Dùng đá trồng chất mênh mông Ở cắt nát Là cả một công thức đầy đủ rồi Cuối cùng họ viết thành sách Tập quán đã sản sinh các biểu tượng Rồi biến mất sau biểu tượng Như thân cây biến mất dưới mòm lá Mọi biểu tượng mà nhân loại tin tưởng đó Ngày càng nhiều lên Tăng thêm giao hòa phức tạp hơn mãi các đền đài đầu tiên không còn đủ chứ đừng hết biểu tượng tràn ngập khắp mọi phía trong đền đài các đền đài đó mới chỉ diễn đạt được tập tục cổ sơ cũng còn đơn giản trần trụi và nằm sát mặt đất như các kiến trúc thôi biểu tượng cần triển khai trong đền đài lúc đó kiến trúc phát triển cùng với tư tưởng nhân loại nó trở thành khổng lồ một nghìn đầu nghìn tay và cố định dưới một dạng thức vĩnh cửu trông thấy được sờ mó được tất cả cái biểu tượng phiêu diêu đó trong khi Đề Đàn vốn là sức lực thì đo lường trong khi Ô Phê là trí tuệ lại ca hát thì cây cột là một chữ vòm cung là một dần kim tự tháp là một từ chúng cùng lúc chuyển động theo định luật kỹ hà và định luật thi ca chúng quy tụ, kết hợp, pha trộn, thăng giáng, chất chồng trên mặt đất ngất nghỉu giữa trời cao tới khi chúng tuân theo tư tưởng tổng quát của thời đại độc mà viết nên các cuốn sách tuyệt diệu. Cũng tức là các đền đài miếu mạo tuyệt vời, chùa ở Leninga, miếu Ramsayon của Ai Cập, đền Salomon. Tư tưởng mẹ ngôn từ không phải chỉ có trong nội dung của mọi đền đài mà còn ở hình thức. Chẳng hạn ngôi đền Salomon không chỉ đơn giản là tờ bìa bọc cuốn kinh thánh mà chính là cuốn kinh thánh đích thân trên mỗi bức tường đồng tâm của tòa đền. Các tu sĩ có thể đọc thấy ngôn từ được diễn tả và biểu lộ trước mắt Do đó Họ theo dõi được các biến đổi từ điện này sang điện khác Tới khi nắm được nó trong các khám thờ cuối cùng Dưới hình thức cụ thể nhất Cũng lại là kiến trúc Ráp đựng pháp điển Như vậy là ngôn từ chứa đựng trong đền đài Nhưng hình ảnh lại ở võ ngoài Như khuôn mặt người trên quan tài một xác ướp Không chỉ riêng hình khối của kiến trúc mà cả địa thế chọn lựa để xây cũng bộc lộ tư tưởng tiêu biểu cho nó tùy theo biểu tượng định diễn đạt cần tráng lệ hoặc âm u hy lạp dựng trên đỉnh núi một ngôi đền hài hòa đẹp mắt ấn độ khoét sâu lòng núi để chạm trổ các chùa hình thù kỳ dị dưới hang có từng dãy voi đá hoa cương khổng lồ chống đỡ như vậy trong dòng sáu ngàn năm đầu của thế giới từ ngôi chùa lâu đời nhất ở Andustan tới nhà thờ Cologne kiến trúc đã là thứ văn tự vĩ đại của nhân loại mà điều đó đúng đến nỗi không chỉ các biểu tượng tôn giáo mà mọi tư tưởng nhân loại đều có trang riêng trong cuốn sách vĩ đại đó và có tòa kiến trúc riêng mọi nền văn minh đều bắt đầu bằng thần quyền và kết thúc bằng dân chủ quy luật tự do tiếp theo nền nhất thống được viết trong kiến trúc bởi vì xin nhấn mạnh vào điểm này đừng tưởng rằng công cuộc xây cất chỉ có khả năng xây dựng đền miếu chỉ thể hiện các huyền thoại và sự tượng trưng giáo quyền chỉ ghi chép các biểu đồ bí hiểm của định luật bằng những tượng hình trên các trang sách đá. nếu như vậy, vì trong mọi xã hội loài người đều có lúc biểu tượng thần thánh bị hư mòn và tiêu ma trước tư tưởng tự do, lúc con người lẫn tránh tu sĩ, lúc sự phát triển của triết học và thiết kế gặm nhấm bộ mặt của tôn giáo. nếu như vậy thì kiến trúc sẽ không thể diễn đạt nổi tình trạng tinh thần mới của con người. các trang sách đã đặt chữ mặt này sẽ trống không mặt kia tác phẩm sẽ bị sai lệch cuốn sách sẽ thiếu sót nhưng không phải thế có thể lấy thời trung cổ làm ví dụ vì nó gần ta hơn nên dễ nhìn rõ hơn suốt thời kỳ đầu trong khi chế độ giáo quyền tổ chức châu âu trong khi vatican tập hợp và sắp xếp quanh mình các thành phần của một la mã dựng lên bằng thứ la mã đổ vỡ nằm xung quanh điện capitole trong khi cơ đốc giáo đi tìm giữa đống hoang tàn của nền văn minh trước đó mọi tầng lớp của xã hội và xây dựng lại bằng tàn tích đó một thế giới với trật tự mới lấy giáo quyền làm nền tảng trước hết người ta nghe thấy âm gian từ đám hỗn độn đó rồi dần dần trông thấy dưới hấp lực của cơ đốc giáo dưới bàn tay các mang tộc từ đóng hoang tàn các kiến trúc đã chết hy lạp và la mã xuất hiện nền kiến trúc bí hiểm roman chị em với các kiến trúc thần linh ở ai cập và ấn độ biểu tượng bất hủ của cơ đốc giáo thuần nhất tượng hình bất diệt của nền thống nhất giáo hoàng Đúng là toàn bộ tư tưởng hồi đó được viết trong phong cách Roman âm u. Ở khắp nơi, nó toát ra uy quyền nhất thống, thâm nghiêm, chuyên chế, tức giáo hoàng rơi hoa, bảy. Khắp nơi là linh mục, không hề có người thường. Khắp nơi là đẳng cấp, không hề có dân chúng. Nhưng rồi cuộc thập tự chinh xảy ra, đó là phong trào dân chúng rộng lớn. Và bất kể phong trào dân chúng rộng lớn nào, dù nguyên nhân và mục đích ra sao... Cũng đều luôn toát lên tinh thần tự do từ lớp cặn lắng cuối cùng Cái mới liền xuất hiện Thế là mở đầu thời kỳ bảo tố của loạn Jacquerie, Loạn Prageri và loạn Liên đoàn Quyền hành lung lay nên nhất thống rạn nứt, Chế độ phong kiến yêu cầu được chia sẻ với chế độ giáo quyền Và trong khi chờ đợi dân chúng chắc chắn sẽ nổi dậy Và sẽ chiếm phần béo bở nhất như thường lệ Quia nomino Leo Chú thích Bởi vì ta tên là sư tử Một câu thơ của nhà thơ ngụ ngôn Latin Fair Hết chú thích Cho đó quyền lãnh chúa trồi lên dưới giáo quyền Quyền công xã trồi lên dưới quyền lãnh chúa Bộ mặt châu Âu thay đổi Thế là bộ mặt kiến trúc cũng thay đổi theo Cũng như nền văn minh Nó dở sang trang Và tinh thần mới của thời đại Thấy kiến trúc sẵn sàng viết theo lời nó đọc kiến trúc từ các cuộc thập tự chinh trở về với hình cung nhọn như các dân tộc trở về với tự do thành ra trong khi La Mã dần dần tan rã nền kiến trúc rô măng cũng chết theo tượng hình rời bỏ giáo đường để tới tô điểm cho các huy hiệu trên giọng lâu nâng cao uy danh chế độ phong kiến ngay cả giáo đường tòa nhà xưa kia nặng nề giáo lý như vậy bây giờ cũng bị xâm chiếm bởi thị dân, công xã, tự do cũng toát khỏi linh mục và rơi vào tay nghệ sĩ Nghệ sĩ tùy ý xây dựng nhà thờ Vĩnh biệt những huyền bí, huyền thoại, quy tắc Bây giờ là phóng túng và tùy hướng Miễn sao linh mục có giáo đường và bàn thờ Thế là được rồi Còn bốn bức tường thuộc về nghệ sĩ Cuốn sách kiến trúc không thuộc về giáo quyền, tín ngưỡng, la mã nữa Bây giờ là của tưởng tượng, thi ca, dân chúng Từ đó dẫn tới vô vàng biến đổi nhanh chóng của nền kiến trúc Chỉ mới có ba thế kỷ Đó là những biến đổi thật rõ rệt sau sự bất động trí tuệ của nền kiến trúc roman đã có tới sáu bảy thế kỷ trong khi đó nghệ thuật tiến những bước khổng lồ thiên tài và tính độc đáo của nhân dân làm công việc xưa kia của giám mục mỗi chủng tộc đi ngang qua đều ghi lại dòng chữ riêng lên cuốn sách nó xóa bỏ các tượng hình roman cổ lỗ trên mặt tiền nhà thờ và nhiều lắm cũng chỉ thấy giáo lý ngôi lên đây đó dưới biểu tượng mới vừa được thiết lập tấm thảm che của dân chúng chỉ cho phép thấy thấp thoáng bộ xương tôn giáo thật có tưởng tượng nổi sự phóng túng hồi đó của kiến trúc sư ngay cả đối với giáo hội đó là các nóc cột quấn quít những nam nữ tu sĩ lõa lồ ăn nằm với nhau như ở gian phòng lò sưởi trong tòa pháp đình tại paris đó là cuộc phiêu lưu của noé được chạm trổ đầy đủ rõ ràng như dưới cổng lớn nhà thờ ở bourges đó là lão tu sĩ say khước có cặp tay lừa tay cầm chén rượu đang cười vào mũi cả một tập thể như trên bồn rửa tay trong thư viện ở Boucherville. Vào thời đó, đối với tư tưởng viết bằng đá, có một đặc quyền hoàn toàn so sánh được với quyền tự do báo chí hiện nay, đó là quyền tự do kiến trúc. Nền tự do đó đi rất xa, đôi khi một cánh cổng, một mặt tiền, một nhà thờ nguyên dạng dám biểu lộ một ý nghĩa tượng trưng hoàn toàn xa lạ với tín ngưỡng hoặc thậm chí thù nghịch với giáo hội. Từ thế kỷ 13, giới Guillaume de Paris, Còn Nicolas Flamen vào thế kỷ 15, cả hai đều viết những trang phản loạn. Saint-Jacques-de-la-Boucherie đúng là một nhà thờ chống đối. Lúc bấy giờ tư tưởng chỉ tự do bằng cách đó cho nên chỉ được viết hoàn toàn trọn vẹn trên các cuốn sách đó, mang tên đền đài. Không có hình thức đền đài, tư tưởng sẽ bị bàn tay đau phủ đưa ra đốt giữa nơi công chúng dưới hình thức sách chấp tay nếu nó khơi dại làm liều như vậy tư tưởng kiểu cổng nhà thờ hẳn đã chứng kiến cuộc sử giáo tư tưởng kiểu sách vì chỉ còn con đường đó tức xây dựng cho nên muốn ló mặt tư tưởng từ khắp nơi liền đổ xô tới do đó mới có số lượng khổng lồ những nhà thờ trải khắp châu Âu số lượng to tác đến nỗi khó lòng tin ngay khi đã kiểm tra rồi mọi lực lượng vật chất lực lượng tinh thần trong xã hội đều quy tụ vào một điểm kiến trúc vì vậy dịnh cớ xây dựng nhà thờ chúa nghệ thuật phát triển theo quy mô rực rỡ Hồi đó, ai sinh ra là thi sĩ, đều trở thành kiến trúc sư, tài năng rải rác trong đám đông, bị dùng ép khắp nơi dưới chế độ phong kiến, như dưới mai rùa, kết bằng các tấm khiên đồng, chỉ còn lối thoát về phía kiến trúc, tài năng đó đổ dồn vào nghệ thuật này và trường ca Iliad liền mang hình thức giáo đường. Mọi nghệ thuật khác đều dân lời và phục tùng môn kiến trúc, đó là những người thợ của công trình lớn. Kiến trúc sư, thi sĩ, vị chủ nhân đã thâu tóm trong tay môn điêu khắc, để chạm trộ các mặt tiền môn hội họa để tu điểm các kính cửa môn âm nhạc để rung chuông và thổi gió vào đài phong cầm ngay cả nền thi ca đích thực tội nghiệp vẫn khăng khăng sống dứt dưỡng trong sách chép tay nếu muốn tồn tại cũng buộc phải tới nếp mình trong đền đài dưới hình thức bài ngợi ca hoặc tản văn dù sao cũng vẫn như vai trò của bi kịch estin trong ngày hội lễ giáo quyền ở hy lạp hoặc tích sáng thế kỷ trong đền salomon Như vậy, cho tới thời Rui Tanbe Kiến trúc là thứ dân tự chủ yếu, dân tự phổ biến cuốn sách bằng đá, bắt đất từ phương Đông, tiếp tục qua thời cổ đại Hy Lạp và La Mã được thời Trung Cổ viết nốt trang cuối cùng Dù sao, hiện tượng nền kiến trúc bình dân tiếp theo nền kiến trúc đẳng cấp mà ta vừa nhận thấy ở thời Trung Cổ còn nảy sinh cùng với mọi trào lưu tương tự trong trí tuệ con người vào các thời đại lớn khác của lịch sử Cho nên, chỉ xin sơ lược nêu ra ở đây một quy luật cần được phát triển trong nhiều cuốn sách vào thời tiền đông phương cái nôi của những thời cổ đại sau nền kiến trúc ấn độ là nền kiến trúc phenicie bà mẹ phương phi của nền kiến trúc ai cập vào thời cổ đại sau nền kiến trúc ai cập mà kiểu cách ettrick và đình đài khổng lồ chỉ là một biến thể là nền kiến trúc hy lạp mà kiểu cách la mã chỉ là một tiếp nối được chất nặng thêm vào mái kiểu carthage vào thời hiện đại sau nền kiến trúc Roman là nền kiến trúc Gothic. Và nếu tách đôi tính cách của ba loại đó, người ta sẽ tìm thấy trên ba cô chị tức các nền kiến trúc Ấn Độ, Ai Cập Roman cùng một biểu tượng đó là thần quyền, đẳng cấp nhất thống, giáo điều, huyền thoại, chúa. Còn đối với ba cô em, tức các nền kiến trúc Phenisi, Hy Lạp, Gothic, bất kể sự khác biệt về hình thức gắn liền với bản chất cũng dẫn chung một ý nghĩa đó là tự do, dân chúng con người dù gọi là tăng thống, pháp sư hoặc giáo hoàng trong các nền đại Ấn Độ, Ai Cập hoặc Roman bao giờ cũng có bóng dáng tu sĩ, toàn tu sĩ thôi. Trong các kiến trúc của dân chúng lại không như vậy, nó phong phú hơn và bớt thiên liên. Trong kiến trúc Vesini có bóng dáng nhà buôn, trong kiến trúc Hy Lạp có người cộng hòa, trong kiến trúc Gothic có thị dân. Tính cách chung của mọi nền kiến thức thần quyền là sự bất biến thù ghét tiến bộ gìn giữ đường nét cổ truyền thường xuyên gò ép mọi hình thức của con người và thiên nhiên vào thói bất thường không hiểu nổi của biểu tượng đó là những cuốn sách tối tăm chỉ riêng kẻ sành sỏi mới đọc nổi vả lại mọi hình thức cả hình thức dị dạng cũng mang một ý nghĩa khiến nó trở nên bất khả xâm phạm đừng đòi hỏi các công trình xây dựng ấn độ ai cập roman phải sửa đổi đường nét hoặc cải tiến hình thù. Mọi sự hoàn thiện đều trở thành bán bổ. Trong các nền kiến trúc đó, hình như thói giáo đều cứng nhắc, lan tràn trên đá, thành một sứ hóa đá thứ hai. Ngược lại, tính cách chung của mọi xây dựng bình dân là sự đa dạng, tiến bộ, độc đáo, phong phú, thường xuyên năng động. Các kiến trúc đó đã khá tách rời tôn giáo để nghĩ tới cái đẹp, để trang hoàng, không ngừng tu sửa các tượng và hoa văn tô điểm bên ngoài. Nó hợp với thời đại. Nó mang nhân tính để luôn luôn kết hợp với biểu tượng thần thánh mà nó vẫn còn dựa vào để sáng tạo. Kết quả là các đền đài dễ thâm nhập trước mọi linh hồn, mọi trí tuệ, mọi tưởng tượng. Tuy vẫn còn tượng trưng nhưng dễ hiểu như thiên nhiên. Giữa kiến trúc thần quyền và nền kiến trúc này có sự khác biệt của ngôn ngữ thần thánh so với ngôn ngữ dung tục của từng hình so với nghệ thuật của Salomon so với Phidias. Nếu tóm tắt hết sức sơ lược những gì tác giả đã trình bày tới đây, bỏ qua trăm ngàn chứng cứ lẫn trăm ngàn chi tiết bất đồng, ta có thể kết luận như sau: cho tới thế kỷ mười lăm, kiến trúc là cuốn sổ đăng bạ chủ yếu của nhân loại trong khoảng thời gian này. Không có tư tưởng nào hơi phức tạp lại xuất hiện trên thế giới mà không biến thành kiến trúc. Mọi tư tưởng bình dân cũng như mọi quy tắc tôn giáo đều có đền đài riêng tóm lại nhân loại không nghĩ ra được điều gì quan trọng mà lại không viết bằng đá tại sao vậy vì mọi tư tưởng dù tôn giáo dù triết học đều mong muốn tồn tại vì một tư tưởng đã khuấy động một thế hệ vẫn muốn khuấy động nhiều thế hệ khác và lưu lại dấu vết thế mà sự bất tử của sách viết tay lại mỏng manh xiết bao còn đền đài là cuốn sách chắc chắn bền vững và lâu dài hơn nhiều. Muốn tiêu diệt ngôn ngữ viết chỉ cần bó đuốc và tên tàn bạo, còn muốn phá hủy ngôn ngữ kiến trúc phải có cách mạng xã hội, cách mạng trần gian. Bọn Măng Di đã xéo qua điện Colisée, trận Hồng thủy có lẽ đã tràn ngập dãy Kim tự tháp. Tới thế kỷ 15, mọi sự đều thay đổi. Tư tưởng con người tìm ra một phương tiện để tồn tại không những bền vững và lâu dài hơn kiến trúc mà còn đơn giản và dễ dàng hơn kiến trúc bị phế truất thay vào chữ bằng đá của Âu là chữ bằng chì của Quy Tăng B cuốn sách sẽ giết toàn nhà việc phát minh ra nghề in là biến cố lớn nhất trong lịch sử đó là cuộc cách mạng mẹ đó là phương thức diễn đạt của nhân loại đang đổi mới hoàn toàn đó là tư tưởng con người đang cởi bỏ một hình thức để khoác một hình thức khác Đó là cuộc lột xác trọn vẹn và dứt khoát Của con rắn tượng trưng tiêu biểu cho trí tuệ kể từ thời Adam Dưới hình thức ấn loát Tư tưởng càng bất tử hơn bao giờ Nó là thứ bốc hơi Không nắm bắt được Không hủy diệt nổi Nó hòa vào không khí Vào thời kỳ của kiến trúc Tư tưởng biến thành ngọn núi Và dũng mạnh chiếm đoạt một thế kỷ và một địa điểm Bây giờ nó biến thành đàn chim tung bay khắp bốn phương Và đồng thời chiếm lĩnh mọi điểm không trung và không gian tác giả xin nhắc lại ai mà không thấy bằng cách đó tư tưởng càng trở nên bất hủ dũng đã ráng chắc nó còn trở thành trường tồn nó chuyển từ hữu hạng sang bất diệt người ta có thể phá hủy một khối lượng như làm thế nào tiểu trừ nổi sự biến hóa nếu xảy ra nạn hồng thủy ngọn núi sẽ chìm từ lâu dưới làn sóng nhưng chim vẫn bay và chỉ cần chiếc thuyền nổi trên mặt nước tai họa Chim sẽ đậu xuống Cùng nổi trôi với thuyền Cùng chứng kiến nước rút Còn thế giới mới Thoát khỏi cảnh hoang tàn Lúc tỉnh dậy Sẽ thấy tư tưởng của thế giới Bị chìm ngập Đang chấp cánh Và sóng động bay lượn Ngay trên đầu Rồi khi nhận thấy Phương thức diễn đạt đó Không những bình vững nhất Mà còn đơn giản Tiện lợi Phổ cập hơn với mọi người Khi nghĩ phương thức đó Không lôi theo hành lý công cần Và không lĩnh kỉnh Những đồ nghề nặng nề Khi so sánh tư tưởng, buộc phải biến thể thành đền đài, phải huy động đến 4-5 ngành nghệ thuật khác và hàng tấn vàng, rồi cả một núi đá, một rừng kèo cột, hàng đoàn thợ thuyền. Khi so sánh nó với tư tưởng viết thành sách, chỉ cần ít giấy, ít mực và cây bút. Tại sao còn ngạc nhiên là trí tuệ con người đã rời bỏ kiến trúc để chuyển sang ấn loát? Hãy đột nhiên cắt ngang dòng nước nguồn của con sông bằng một dòng kênh đào dưới mực nước. Con sông sẽ thoát khỏi dòng Cho nên Các bạn đã thấy từ ngày phát minh nghệ in môn kiến trúc cứ khô héo dần Gầy mòn và sơ sát Ta thấy rõ ràng nước đang rút Nhựa sống đang biến mất Tư tưởng các thời đại và các dân tộc Rời bỏ kiến trúc Sự nguội lạnh còn rất ít Nhận thấy vào thế kỷ 15 Hồi đó máy in còn quá yếu kém cho nên nhiều lắm mới chỉ bòn rút được chút sinh lực thừa thải của môn kiến trúc hùng mạnh. Nhưng từ thế kỷ mười sáu, bệnh tình khoa kiến trúc đã rõ ràng. Nó không chủ yếu biểu hiện xã hội nữa, nó thảm hại biến thành nghệ thuật cổ điển. Từ tính chất gô lo châu âu bản xứ, nó trở thành hy la. Từ chân thực và hiện đại, nó trở thành giả cổ đại. Chính sự suy đồi này được mệnh danh là phục hưng. Tuy nhiên, đây là sự suy đồi tráng lệ vì tài trí gô tích cổ xưa dân thái dương lặn sau cổ máy in vĩ đại ở mayans còn chứa rọi chùm tia nắng cuối cùng thêm một thời gian nữa vào đóng chồng chất lai căng những vòm mái kiểu Latin và hàng cột kiểu corinth chúng ta đã làm tưởng mặt trời lặn là rạng đông trong khi đó lúc kiến trúc chỉ còn là một nghệ thuật như mọi nghệ thuật lúc đó không còn là nghệ thuật toàn diện nghệ thuật bá chủ nghệ thuật độc tài thì nó cũng chẳng còn đủ sức cầm giữ các nghệ thuật khác nhưng nghệ thuật này bèn tự giải phóng bẻ gãy cái ách của kiến trúc rồi mỗi ngành đi mỗi ngã mỗi ngành đều thủ lợi sau vụ ly hôn sự cách biệt làm lớn mạnh tất cả điều khắc trở thành tác tượng vẽ tranh trở thành hội họa hát bè trở thành âm nhạc như thể một đế quốc tan rã khi hoàng đế alexander của nó chết và các phiên trấn liền trở thành vương quốc từ đó Mới có Raphael, Michel-Ange, Jean-Gouzon, Những huy hoàng của thế kỷ 16 chói loại Đồng thời với nghệ thuật Tư tưởng tự giải phóng khắp nơi Nhóm tài giáo thời Trung Cổ đã đục khoét sâu rộng vào lý thuyết công giáo Thế kỷ 16 phá vỡ sự thống nhất tôn giáo Trước nghệ in, phong trào cải cách tôn giáo mới chỉ là vết đứt rạng Nghệ in biến nó thành cách mạng cứ bỏ nghề in đi tài giáo sẽ bực tức dù là định mệnh hay ơn phước người tần bè cứ là người mở đường cho lít trong lúc đó khi mặt trời trung cổ đã lặng hẳn khi tài năng gothic đã vĩnh viễn tắt ngắm nơi chân trời nghệ thuật môn kiến trúc cũng ngày một lu mờ phai nhạt chết mòn cuốn sách in con mọt đục phá tòa nhà cút kiệt và nuốt chửng nó Môn kiến trúc sát sờ dần trụi hết lá gầy đi trông thấy Nó hóa ra ti tiện, nghèo nàn vô dụng Nó chẳng còn gợi nổi ý nghĩa gì nữa Như cả kỷ niệm về nghệ thuật một thời đã qua Còn trơ trọi một mình Bị các nghệ thuật khác bỏ rơi Vì tư tưởng loài người đã bỏ rơi nó Kiến trúc chỉ lôi cuốn được thợ thuyền Chứ không phải nghệ sĩ Kính cửa thường thay cho kính cửa màu Thợ đẽo đá thế chân nhà điêu khắc Dĩnh biệt mọi nhựa sống Mọi tính độc đáo Mọi sinh lực và trí tuệ nó sống lê lết từ cớp nhạc này sang cớp nhạc khác như mụ ăn mày thiểu não nơi xưởng hòa bikken ngay từ thế kỷ 16 hình như đã cảm thấy nó sắp chết từng nảy ra ý định cuối cùng một ý định tuyệt vọng bị khổng lồ của nghệ thuật đó trồng chất điện Pantheon lên trên điện Parthenon và tạo nên nhà thờ san pierre de rome một tác phẩm lớn xứng đáng là sáng tạo duy nhất, sáng tạo độc đáo cuối cùng của nền kiến trúc chữ ký của một nghệ sĩ vĩ đại bên dưới cuốn sổ đăng bạc khổng lồ bằng đá đang khép lại mickel ange chết đi nền kiến trúc thảm hại sống sót lay lứt trong tình cảnh bóng ma và bóng tối liệu còn làm được gì nữa nó giữ dịch lấy nhà thờ San pierre de rome để sao chép để nhại lại đó là cái tật quá thực tội nghiệp mỗi thế kỷ đều có một thứ San pierre de rome riêng thế kỷ mười sáu có nhà thờ van de thế kỷ 18 có nhà thờ Saint-Geneviève. Mỗi đất nước đều có một thứ Saint-Pierre de Rome riêng. London có cái của nó, Metzpur cũng có cái của nó, Paris có hai hoặc ba cái. Vì chút vô nghĩa, trò lẫn thẩn dối giá của một nghệ thuật lớn đã suy tàn đang trở lại thành trẻ con trước khi chết. Nếu không bạn tới các đền đài tiêu biểu như ta vừa nhắc tới, mà chỉ nhận định tình hình chung của nghệ thuật từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 18 ta sẽ thấy cùng một hiện tượng thoái hóa và hao tổn như vậy từ Francois hai hình thức kiến trúc của tòa nhà cứ mời nhạt dần và để mặt cho hình thức kỹ hà nổi lên như bộ xương người ốm gầy mòn đường nét đẹp của nghệ thuật Nhường chỗ cho đường nét lạnh lùng và khắc khổ của người đo đạc đền đài chẳng còn là đền đài chỉ là khối đa diện Tuy nhiên, kiến trúc vẫn lo lắng che giấu sự trơ trẽn đó. Đây là đầu hồi Hy Lạp sát nhập vào đầu hồi La Mã và ngược lại. Dẫn điện Pantheon đặt vào điện Parthenon, một thứ Saint-Pierre-de-Rome. Kia là dãy nhà gạch thời Henry bốn với góc nhà bằng đá, rồi quảng trường Hoàng Cung, quảng trường Thái Tử. Đây, dãy nhà thời Louis ba nặng nề, to bè, thấp lùm, co quắp mang vào mái như chiếc lương gù kia kiến trúc thời mazarin mô phỏng xấu xí kiểu ý thời tứ quốc đây cung điện thời louis mười bốn một thứ doanh trại dài ngoãn dành cho đình thần cứng nhắc lạnh lẽo buồn chán cuối cùng kia là thời louis mười lăm với lá diếp quăng và sợi bún cùng đủ thứ nốt rồi đủ loại u bướu làm biến dạng thứ kiến trúc già cỗi lỗi thời mớm mém và đổng dáng Từ Francois II tới Louis lăm căn bệnh tăng theo cấp số nhân nghệ thuật chỉ còn da bọc xương nó hấp hối thảm hại Trong khi đó nghề in ra sao? Tất cả sức sống đang rời bỏ kiến trúc đều đến với nó Kiến trúc càng suy sụp Ấn loát càng phình ra và lớn lên Vốn liếng sức lực mà tư tưởng con người dùng vào việc xây nhà từ nay để in sách Cho nên ngay từ thế kỷ lăm nghề in lớn lên ngang tầm với nền kiến trúc suy tàn tranh chấp rồi giết chết nó sang thế kỷ 17 Ngày in đã tạm thời làm chúa tể đủ đắc thắng, đủ vững vàng thắng lợi để tưng bừng khoảng đại thế giới một thế kỷ văn học lớn tới thế kỷ 18 nghỉ ngơi đã lâu dưới triều vua Louis 14 Ngày in lại cầm lấy thanh kiếm cũ của Lütte đem trang bị cho Voltaire rồi sôi sục chạy đi đánh phá châu Âu cổ xưa mà biểu tượng kiến trúc đã bị máy in giết chết Vào lúc thế kỷ 18 sắp kết thúc, người In đã tiêu diệt hết. Qua thế kỷ 19, nó sẽ xây dựng lại. và bây giờ, thử hỏi trong hai nghệ thuật đó, ngành nào thực sự tiêu biểu cho tư tưởng nhân loại từ ba thế kỷ này? Nghệ thuật nào diễn đạt được tư tưởng đó? Nghệ thuật nào bộc lộ được không chỉ các cố tật văn chương và kinh viện mà cả trào lưu rộng rãi, sâu xa, phổ cập của tư tưởng đó? Nghệ thuật nào thường xuyên bao trùm không đứt đoạn Và không khiếm khuyết lên trên nhân loại đang tiến bước Như con khoái vật nghìn chân Kiến trúc hay ấn loát Đó là ấn loát Xin đừng nhầm lẫn Kiến trúc đã chết, chết hẳn rồi Do sách in giết chết Bị giết vì không lâu bền bằng Bị giết vì giá đắt hơn Mỗi nhà thờ là một tỷ bạc Giờ đây thử tưởng tượng Phải bỏ ra bao nhiêu vốn liếng Để viết lại cuốn sách kiến trúc để lại tung ra mặt đất hàng ngàn đền đài nhung nhút để quay lại thời kỳ nhanh nhãn những đền đài đến nỗi theo lời một nhân chứng được nhìn tận mắt có thể nói thế giới khi dùng dậy đã trút bỏ bộ quần áo cũ để mặc tấm áo trắng toàn nhà thờ cuốn sách làm xong rất nhanh giá rẻ mà có thể đi rất xa làm sao lại ngạc nhiên là toàn bộ tư tưởng nhân loại đã chảy theo truyền dốc đó Như vậy không phải bảo rằng kiến trúc không còn có ở đây đó một đền đài đẹp đẽ một tác phẩm riêng rẽ Dưới triều đại ấn loát, thỉnh thoảng vẫn có, chẳng hạn, một cột trụ do cả một đội quân xây bằng súng đại bác đúc lại. Như dưới triều đại kiến trúc, vẫn có những trường ca Iliad và Romancero, Mahabharata và Niblomgen do cả một dân tộc làm nên bằng các sử thi chồng chất đúc thành. Một kiến trúc sư thiên tài có thể tạo ra bất ngờ lớn vào thế kỷ 20 Như Dante từng tạo ra vào thế kỷ 13 Nhưng kiến trúc sẽ không còn là nghệ thuật xã hội, cộng đồng, thống trị Bài thơ lớn, đền đài lớn, tác phẩm lớn của nhân loại Sẽ không còn được xây cất mà sẽ được in ra Và từ nay nếu ngẫu nhiên môn kiến trúc có hồi phục Thì cũng sẽ thôi ngự trị kiến trúc sẽ chịu đựng luật lệ của Văn Chương như ngày xưa Văn Chương từng chấp nhận luật lệ của kiến trúc vị trí tương ứng của hai ngành nghệ thuật sẽ đảo ngược có điều chắc chắn trong thời đại kiến trúc thi ca đành rằng hiếm hoi vẫn giống các đền đài ở Ấn Độ Viayasa cũng rậm rạp kỳ lạ khó hiểu như ngôi chùa ở phương đông Ai Cập thi ca cũng như đền đài có đường nét vĩ đại và bình dị ở Hy Lạp cổ đó là vẻ đẹp giả an nhàn bình thản ở châu Âu Cơ đốc giáo là vẻ uy nghiêm Công giáo vẻ thơ ngây bình dân những cây cỏ xum xuê và xanh tốt của thời kỳ đổi mới kinh thánh giống kim tự tháp trường ca Iliad giống điện Parthenon, nhà thờ Homer giống nhà điêu khắc Phidias Dante ở thế kỷ 13 đó là nhà thờ Roman cuối cùng Shakespeare ở thế kỷ 16 đó là giáo đường Gothic cuối cùng Như vậy, để tóm tắt một cách không tránh khỏi thiếu sót Và giá díu những điều tác giả đã trình bày cho tới đây Nhân loại có hai cuốn sách Hai sổ đăng bạ, hai chúc thư Đó là kiến trúc và ẩn loát Cuốn Kinh Thánh bằng đá và cuốn Kinh Thánh bằng giấy Có lẽ, lúc ngắm hai cuốn Kinh Thánh đó mở rộng trước những thế kỷ Người ta có thể tiếc núi vẻ hùng dĩ hiển nhiên của văn tự bằng đá Các chữ cái khổng lồ hiện thành cột trụ Cổng tháp, đài bia một loạt núi non nhân tạo bao phủ thế giới và quá khứ từ kim tự tháp cho tới gác chuông từ kê ốp cho đến strasbourg phải đọc lại quá khứ trên các trang đá hoa phải chiêm ngưỡng và luôn luôn lần dở những trang sách viết bằng kiến trúc nhưng không nên phủ nhận sự vĩ đại của các đền đài do ấn loát đến lượt dựng lên đền đài này thật đồ sộ tôi không nhớ nhà thống kê nào đã tính đến nếu đem chồng lên nhau tất cả Sách in máy từ thời bè Người ta sẽ lấp đầy khoảng cách Từ trái đất đến mặt trăng Nhưng chúng tôi không định nói đến Thứ hùng vĩ đó Tuy nhiên khi tìm cách thu lượm Trong tư tưởng mình Một hình ảnh tổng quát về toàn bộ sản phẩm ấn loát Có tới ngày nay Phải chăng cái toàn bộ đó Cũng xuất hiện trước mắt ta Như một kiến trúc mênh mông dựa trên toàn thế giới Được nhân loại không ngớt bồi đắp Có cái đỉnh khổng lồ Khuất trong làn sương dày đặc của tương lai đó là tổ kiến của trí tuệ, đó là tổ ong nơi mọi trí tưởng tượng như đàn ong vàng ống đem mật tới. Đền đài có ngàn tầng lầu. Đây đó ta thấy mở vào cầu thang các hang động âm u của khoa học, chúng cắt ngang giữa lòng tòa nhà. Trên khắp bề mặt tòa đền, nghệ thuật đã trang hoàng rực rỡ, chói mắt đủ loại hoa văn, các cửa sổ hoa thị và đường viền đen. Ở đó mỗi tác phẩm cá nhân chịu bất thường và riêng biệt đến đâu cũng có vị trí và sự nổi bật của nó sự hài hòa được kết hợp bằng cái toàn thể từ nhà thờ lớn của shakespeare tới ngôi đền của byron hàng ngàn chuông nhỏ hỗn độn trà trộn tại nơi trung tâm của tư tưởng toàn cầu dưới nền nhà người ta viết lại vài danh vị cũ của nhân loại mà kiến trúc không ghi nhận bên trái cửa vào người ta gắn tấm phù điêu cổ bằng đá hoa trắng của homer còn bên phải là cuốn kinh thánh bằng nhiều thứ tiếng Đang ngẩng cao bảy cái đầu Còn dao lòng Romancero Dương dây phía xa xa Cùng vài hình thù lai căng khác nhau Là các kinh Vệ Đà Và Niệp Long Gen lại Tòa đền kỳ diệu đó vẫn chưa hoàn thành Máy in của máy khổng lồ đó Không ngừng hút hết nhựa sóng Của trí tuệ trong xã hội Cũng liên tục nhả ra các vật liệu mới Để tiến hành sự nghiệp Toàn thể nhân loại Đang trên giàn giáo Mỗi trí tuệ là một thợ nề Kẻ yếu kém nhất cũng biết bịch lỗ hỏng Hoặc đặt viên đá Nhà văn Retip de la Prostom Sách tới một quỳ dạch vôi dụng. Ngày nào cũng có tầng lầu mới xây lên Ngoài sự đóng góp độc đáo và cá nhân Của mỗi nhà văn Lại còn những công cuộc tập thể Thế kỷ 18 cung cấp bộ bách khoa toàn thư Của cách mạng cung cấp tờ báo tân văn Tất nhiên Đó cũng là một kiến trúc cứ lớn dần và chồng lên nhau theo đường xoáy ốc bất tận Ở đó cũng có sự pha trộn ngôn ngữ, sự hoạt động liên tục, lao động không mỏi Đóng góp cật lực của toàn thể nhân loại Nơi trú ẩn hứa hẹn của trí tuệ chống lại nạn hồng thủy mới Chống lại cuộc tràn ngập của Mang Di Đó là tòa tháp Ba Ben thứ hai của nhân loại Quyển 6 Chương 1 nhận xét vô tư về nền pháp chế xưa kia. Vào năm Thiên Chúa 1482, nhà quý tộc Grobe de Toutvin quả là một nhân vật vô cùng sung sướng. Ngài vốn thuộc phong hiệp sĩ, tên gọi Bain, nam tước của Ivry và Saint-Arreyre ở Lamart, cố vấn kim thị thần nhà vua và là đô trưởng Paris. đã gần bảy mươi năm qua kể từ ngày mùng bảy tháng mười một năm một bốn trăm sáu mươi lăm năm có sao chổi chú thích năm có sao chổi Victor Hugo chú thích ngôi sao chổi này mà giáo hoàng Calis, chú của Borgia ra lệnh cầu nguyện công cộng cũng là ngôi sao sẽ mọc lại vào năm một tám trăm ba mươi lăm hết chú thích khi ông được nhà vua ban cho chức vụ hậu hĩnh là đô trưởng Paris một chức vụ được tiến về lãnh quyền hơn chức quyền như ran lemer từng nói di nitas cae cum non asigua polestatte bulitiam consacnente atque puero gattivis montis e juribus conrimta est chú thích chức tước có kèm theo quyền hành cảnh sát to lớn và nhiều quyền lợi cùng đặc quyền chú thích thật là chuyện tuyệt vời vào năm 82 khi một quý tộc được nhà vua tín nhiệm ông ta được sắc phong lâu rồi từ hồi con gái riêng của vua Louis 11 kết hôn với ngài con hoang họ Bút bông cùng ngày với Robert de Stuttevin thay thế Jacques de Villiers làm đô trưởng Paris ngài Jean d'Ov thay ngài Henry de Torres làm đệ nhất chánh án tòa án gần Junen de Uesen hất cẳng pierre de Mauvilier làm trưởng ấn pháp quốc cronon de Dockman gạt pierre puy giành chức chủ sự văn phòng thỉnh cầu của hoàng cung nhưng kể từ ngày robert d'estouteville giữ chức đô trưởng paris các chức vụ chánh nhất trưởng ấn chủ sự đó đã qua tay bao người Chịu theo sắc phong chức vụ đô trưởng đã giao ông trị nhậm và tất nhiên ông nắm nó thật chặt ông bám dịch ông hòa mình ông hóa thân vào chức vụ đó đến mức ông thoát khỏi cái tật thay đổi người xoành xoạch của louis mười một một ông vua đa nghi keo kiệt và siêng năng chủ trương luôn luôn bổ nhiệm và thải hồi quan chức để duy trì quyền bính mềm dẻo hơn thế nữa vị hiệp sĩ can trường còn xin cho con trai được quyền thừa kế chức vụ cho nên từ hai năm nay nhà quý tộc george des kỵ sĩ đã có tên ghi cạnh tên bố đứng đầu sổ quân lương của tòa đô chính paris thực là ân huệ hiếm có và đặc biệt. Quả tình Robert Destutivin là quân nhân tốt đã công khai phất cờ chống lại liên đoàn bảo vệ công ích. Chú thích. Liên đoàn bảo vệ công ích, nhân danh công ích vào cuối năm 1464, nhiều chư hầu liên minh với nhau để chống lại vua Louis 11. Nhà vua tạm thời chịu thua và ký hiệp ước Conflans, nhưng sau đó đã giành lại những thứ đã nhượng bộ. Hết chú thích và đã cung tiến hoàng hậu một con nai vô cùng kỳ diệu bằng mứt kẹo vào hôm lệnh bà tới Paris hồi năm 1400 chấm chấm Ngoài ra, ông còn kết giao thân tình với Christon Letmich trưởng quản hiến binh tại Hoàng Cung và thực cuộc sống của ông Robert rất dễ chịu sung sướng trước hết lương cao bổng hậu lại còn đèo thêm dính vào như các chùm nho thừa bám vào cành nho các lợi tức về mọi phòng luật sự hình và hộ thuộc tòa đô chính Cộng thêm lợi tức hình và hộ tại tòa án amba ở Châtelet, chứ kể về món thuế lặt giặt và cầu ở mont và Cô Bay, rồi lợi tức về thuế hái táo ở Paris, thuế củi và thuế muối. Cộng thêm vào đó, cái thú được trưng diện trong các cuộc thi ngựa qua phố phường, được khoe bộ giáp trụ đẹp đẽ phủ bên ngoài tấm áo nửa đỏ nửa nâu của thẩm phán quan và cảnh sát trưởng. Mà hiện giờ chúng ta còn được ngắm nó khắc trên mộ ông tại thu viện Valmont ở đi và chiếc mũ sắt bẹp rướm ở montgieri hơn nữa chẳng phải chuyển xoàn khi ông có toàn quyền đối với các cảnh vệ viên gắt cổng và tuần canh ở tòa châtelet hai thẩm phán ở tòa châtelet mười sáu ông cẩm ở mười sáu quận viên giám mục ở châtelet bốn cảnh sát lão luyện trăm hai mươi kỵ hiến binh trăm hai mươi cảnh vệ mang roi các thứ lính tuần canh khác đủ loại Chẳng phải chuyện tầm thường khi ông có quyền thi hành đủ các bản án lớn hoặc nhỏ, có quyền thi hành nhục hình trên giàn bêu tù, giá treo cổ hoặc ngựa kéo lê, không kể quyền hành tối thiểu được xét xử trước tiên. In prima instantia. Chú thích. Được xét xử trước tiên. Hết chú thích. Trên lãnh địa tử tước Paris như được ghi trong pháp điển và được bảy tòa án quý tộc thừa nhận sắc phong thái ấp, còn gì thú vị bằng tưởng tượng cảnh ngài Robert de Tutovin thằng ngài ngồi xét xử và tuyên án trong tòa đại châtelet dưới vòm cung nhọn rộng và nặng nề của Philip August rồi tối tối theo lệ thường ông trở về ngôi nhà đẹp đẽ ở phố Galilée bên trong dòng rào hoàng cung Palais Royal ngôi nhà thừa hưởng bằng hồi môn của bà vợ Ambroise de Lorraine phu nhân để nghỉ ngơi sau bao khó nhọc vì đã tống cổ một kẻ khốn nạn nào đó Đi ngủ đêm ở căn nhà nhỏ bé trên phố Escort mà các đô trưởng và thẩm phán ở Paris muốn dùng làm nhà giam. Căn nhà 11 bộ, rộng 7 bộ bốn tấc và cao 11 bộ. Chú thích, cao 11 bộ, Victor Hugo chú thích, sổ điền địa, 1383, hết chú thích. Không những ông Robert Destutuvin có quyền xử án theo ý riêng với tư cách đô trưởng và tử tước Paris mà còn có quyền để mắt và thò nanh vuốt vào các vụ án của nhà vua không có cái đầu nào hơi cao cấp mà không qua tay ông trước khi rơi vào tay đao phủ chính ông đã tới ngục Bastille tì để tìm sang an toàn rồi giải ra chợ tìm ngài mua để giải ra quảng trường rail tìm ngài Saint Paul giải dụa kêu la khiến ngài đô trưởng rất thích thú vì vốn không ưa quan nguyên soái. tất nhiên mọi cái đó thừa thải để tạo nên đời sống sung sướng và danh giá để một ngày kia ngài xứng đáng lưu danh trên một trang quan trọng của cuốn sử thú vị về những đô trưởng paris trong đó còn đọc thấy uda de Viner có ngôi nhà trên phố hàng thịt guillaume de Hornat mua cả đại lẫn tiểu savoie guillaume tibus ở cùng dãy nhà trên phố cloben cho các nữ tu sĩ ở nhà thờ saint-geneviève huigg obriot ngụ tại dinh Poepic cùng nhiều chuyện gia đình khác tuy nhiên với rất nhiều lý do là cần kiên nhẫn và vui vẻ để sống ở đời ông robert des vẫn thức dậy rất bực bội và cau có vào sáng hôm mùng bảy tháng giêng năm một nghìn bốn trăm tám mươi hai tại sao lại cau có bực bội chính ông cũng không hiểu nữa phải chăng vì trời u ám vì cái khóa thắt lương cụ rích ở mông hevi cài không chặt và bỏ lấy tấm thân phì nộm của đô trưởng một cách quá lính tráng chăng vì ngài trông thấy bọn đàn điếm đang kéo đi ngoài phố ngay dưới cửa sổ nhà mình mỗi tốp bốn đứa áo dài mặt trần không áo lót mũ không chóp kè kè túi vết và chai rượu còn làm bộ trêu chọc ông phải chăng vì mơ hồ linh cảm thấy ba trăm bảy mươi đồng li mười sáu xu tám đênh nhê sang năm sẽ bị nhà vua tương lai sát lơ tám cắt sáng từ số lợi tức của tòa đu chính xin tùy bằng đọc lựa chọn nguyên nhân Còn tác giả nghiêng về phía tin rằng ông ta bực bội chỉ vì lý do đơn giản là ông ta bực bội. Giả lại hôm đó là hôm sau ngày hội, một ngày đáng chán với tất cả mọi người, nhất là với nhà chức trách có nhiệm vụ quét sạch mọi rác rưởi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ngày hội ở Paris để lại. Hơn nữa, ông còn phải tới ngồi xử án tại tòa Đại Sát Thế mà, ta thường nhận thấy các vị thẩm phán bao giờ cũng tìm cách khiến ngài phiên tòa cùng với ngài cáo kỉnh để luôn có sẵn một kẻ mà nhân danh nhà vua ướp việc tiện lợi đổ hết luật lệ và công lý lên đầu trong lúc đó phiên tòa đã khai mạc không có ông ta theo thường lệ các phụ tá về hình về hộ và về việc tư cứ làm việc và mới tám giờ sáng dăm chục nam nữ thị dân đã chen chúc xô đẩy trong góc tối tòa án amba ở satelê giữa hàng rào gỗ sồi vững chắc và bức tường khoan khoái dự tấn trò khá xôm và vui vẻ xử án hình án hộ do thầy florian barberdion thẩm phán ở châtelet phụ tá ngài đô trưởng các xử khá lộn xộn và hoàn toàn tùy tiện gian phòng nhỏ thấp trần vòm cuối phòng kê chiếc bàn chạm hoa huệ cùng chiếc ghế bành lớn gỗ sồi có chạm trổ dành cho đô trưởng và đang bỏ trống bên trái là ghế đẩu của thẩm phán hay Florian. Viên luật sư đang ghi chép ngồi ở phía dưới, trước mặt là công chúng. Trước cửa và trước bàn có rất đông cảnh vệ mặc nhung phục lót lông thú màu tím theo thập tự trắng. Hai cảnh vệ của tòa án Parkloa Owa Joa mặc áo nâu kiểu tutstan nửa đỏ nửa xanh đứng gác trước cửa nhỏ đóng kín ở cuối phòng sau bàn. Chiếc cửa sổ toa vò duy nhất, chỗ hẹp trong bức tường dày chiếu ánh sáng trắng bệch tháng diên vào hai hình thù kỳ quặc con quỷ gia quái dị bằng đá chạm trên đầu cột chống vòm mái và viên thẩm phán ngồi ở cuối phòng trên nền hoa huệ đúng thế hãy hình dung thầy florian barberdion thẩm phán ở châtelet ngồi trước bàn xử án giữa hai chồng hồ sơ chống khuỷu tay chân dẫm lên vạt áo dài bằng dạ nâu trơn mặt khuất trong cổ áo lông cừu trắng với cặp lông mày như sắp rời ra một khuôn mặt đỏ như quào wow quạo, wow, mắt hấp hiếm hai má đúng nín oai vệ đầy mỡ chảy dài xuống dưới cầm Ông thẩm phán lại điếc nữa nhược điểm nhẹ đối với một thẩm phán không phải vì thế mà thầy Florian không xử thẳng tay và đau vào đó chắc chắn một thẩm phán chỉ cần ra vẻ lắng nghe là đủ thế mà ông thẩm phán đáng kính lại làm tròn đầy đủ nhiệm vụ đó điều kiện cần thiết duy nhất để phán xử công minh Không một tiếng động nào có thể làm ông đãng trí. Hơn nữa, trong tòa án có một kẻ đang kiểm soát chặt gao mọi hành động, cử chỉ của quan thẩm phán, đó là anh bạn Jean Flolo, Cối Cosay của chúng ta, cậu học trò bé nhỏ hôm trước, người bộ hành mà ai ai cũng luôn luôn chắc chắn bắt gặp khắp nơi ở Paris, trừ trước bằng giảng giáo sư. Hắn khẽ nói với giả bạn Robert Busben đang cười cợt bên cạnh trong khi hắn bình phẩm những cảnh xảy ra trước mắt này rách buổi bấm bụi bẩm kia kìa đứa con gái xinh đẹp của thằng cha đại lãng ngoài chợ mới đấy rồi xem thế nào lão ta cũng trừng phạt con bé lão chẳng còn có tai mắt gì nữa mười lăm xu bốn đền nhê tiền paris vì tội đeo những hai chuỗi hạt kể hơi đắt les duri carminis chú thích văn bản pháp luật vốn nghiêm khắc hết chú thích Ai thế kia nhỉ Robin Shep de Thợ áo giáp chăng Đã từng dự thi và đổ bằng thợ cả trong nghề ư Đó là tiền vào cửa của hắn ta Ồ kìa Hai quý tộc giữa đám vô lại Eje de Son Kutain de Maillie Hai kỵ sĩ Corbus Christi Chú thích Corbus Christi Mình của chúa Tiếng rủa Hết chú thích Chà, họ chơi xuất sắc. Bao giờ mới thấy mặt hiệu trưởng của chúng ta ở đây nhỉ? Một trăm đồng ly tiền Paris là tiền phạt nộp cho nhà vua. lò barber Bơ nên bừa như thằng điếc. Hắn chẳng điếc sẵn là gì. Mình chỉ muốn thành ông phó chủ giáo. Nếu việc đó cấm được mình đánh bạc. Đánh bạc ban ngày, đánh bạc ban đêm. Sống vì cờ bạc, chết vì cờ bạc. Đem cả linh hồn ra đánh bạc sau khi đã gán cả áo lót. Lại được mẹ, sao lắm con gái thế? Hết con này đến con khác hỡi bầy chiên của ta ambroise lecuyer Isabella lapaynette Perak rionne Lại chúa mình quen hết tụi nó phạt cứ phạt có thế mới chừa cái tội đeo thắt lưng vàng phạt mười xu tiền paris nay mấy ả làm dáng ồ cái mồm lão già thẩm phán hắn đã điếc lại ngu ồ florian đồ bị thịt ồ barberdian con vạt kìa hắn ngồi vào bàn hắn ăn bên nguyên hắn ăn vụ án, hắn chén hắn nhai hắn nhồi hắn nhét, vật vạ di vật, phí tổn án phí tiền thù lao ngoại phụ tiền bồi thương, tổn thất tra khảo giam cầm tù ngục và cộng thêm tụng phí tất cả đối với lão chỉ là bánh ngọt giáng sinh và bánh hạnh nhân ngày lễ san ron. Xem kìa con lợn. thôi được, lại thêm một mụ đa tình nữa. Tibo thảm lòng bò không hơn không kém gì tội đi ra từ phố Clatini. thằng nào thế kia? Ma Mabon cung thủ hiến binh nó réo gọi tên chúa cha phạt mụ thảm lông bò phạt thằng Gervois phạt cả hai đứa, lão già điếc có lẽ lão lẫn lộn hai việc mất đánh cuộc mười ăn một là thế nào lão cũng phạt con đĩ về tội chửi đổng, và phạt gã hiến binh về tội làm tình em kìa Rubenspuban, chúng sắp dẫn ai vào thế kia sao lắm cảnh vệ thế ôi thượng đế cá bầy chó săn đều đủ mặt Chắc là con mồi to nhất của cuộc săn Một con lợn lòi Đúng là con lợn lòi Ruben Con lợn lòi thật mà lại là con kết xù nữa heckler Chú thích heckler Ôi heckwin Tiếng rủa. Hết chú thích Đúng là ông Hoàng hôm qua vị cùng đáng giáo Hoàng Gã khéo chuông Tên chột Tên gù Cái mặt nhăn nhó của chúng ta Đúng là Casimodo quả thật nó đúng là Cazimodo bị cục kỹ, buộc ghi, trói gô, thích chặt và canh gác cẩn mật. Toán cảnh về giải nó do chính vị hiệp sĩ đội trưởng chỉ huy, mặc áo thêu huy hiệu pháp quốc trên ngực và thêu huy hiệu thành phố trên lưng. Từ sự tàn tật, Cazimodo chẳng còn gì trong người để biện minh cho những gươm giáo, súng ống, tua tủa như vậy. Nó ủ rũ, lặng lẽ và bình tĩnh chỉ thỉnh thoảng nó mới thâm hiểm và tức tối, liếc con mắt độc nhất nhìn mớ dây trói chằng chịt trên người. Nó nhìn chung quanh cũng bằng con mắt đó, nhưng ngầu đục và lờ mờ, đến nỗi bọn đàn bà cũng chỉ trỏ cho nhau xem để cười. Trong khi đó, quan thẩm phán Florian chăm chú dở tập hồ sơ tố giác Casimodo do viên luật sư đưa lên, lão xem qua rồi ra vẻ suy nghĩ một lát. Nhờ sự thận trọng này đã thành thói quen, mỗi lần sắp hỏi cung Lão biết trước tên tuổi, nghề nghiệp, tội trạng của bị can Đáp lại bằng câu định sẵn về lời khai định sẵn Và thoát khỏi mọi rắc rối của cuộc hỏi cung Mà không để lộ mình biết. Hồ sơ vụ án đối với lão cũng giống con chó đối với người mù Nếu tình cờ tật điếc thỉnh thoảng có lộ ra bằng cái câu chất vấn khó hiểu Hoặc câu hỏi lý nhí có người cho là sâu sắc Có kẻ lại nghĩ là ngu xuẩn Trong cả hai trường hợp Danh dự tòa án đều không hề tổn thất vì một thẩm phán thà được tiếng ngu xuẩn hoặc sâu sắc còn hơn điếc, cho nên lão tìm mọi cách che giấu tật điếc trước mắt mọi người. Thường thường lão thành công đến mức chính mình cũng có ảo tưởng mình không điếc. Điều đó thật ra cũng dễ hơn ta tưởng. Mọi anh gù đều dương cổ lên, mọi anh ngọng đều ba hoa, mọi anh điếc đều nói nhỏ. Còn về phần lão, lão chỉ thấy tai mình hơi nghỉnh ngãng. Đó là nhượng bộ duy nhất lão có thể chấp nhận trước dư luận công chúng. Vào những lúc thành khẩn và tự vấn lương tâm Sau khi nghiền ngẫm kỹ vụ Casimodo Lão ngã đầu ra ghế và liêm diêm đôi mắt Cho có vẻ thêm oai nghiêm và vô tư Thành ra lúc đó lão vừa điếc lại vừa mù Nếu không có hai điều kiện này Lão đã chẳng thành một thẩm phán hoàn hảo Với thái độ oai vệ đó Lão bắt đầu thẩm vấn Họ tên Nhưng đây là trường hợp chưa được pháp luật quy định trường hợp một người điếc thẩm vấn một người điếc không có gì báo trước cho kazimodo biết câu hỏi đó nhằm vào mình nên hắn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm ông thẩm phán ông này cũng điếc và không gì báo trước cho biết là căn phạm điếc tưởng hắn đã trả lời như mọi căn phạm thường làm như vậy nên hỏi tiếp đầy vẻ đỉnh đạt máy móc và ngớ ngẩn tốt lắm bao nhiêu tuổi kazimodo cũng chẳng trả lời câu hỏi đó ông thẩm phán tưởng hắn đã trả lời lại hỏi tiếp bây giờ tới nghề nghiệp vẫn im lặng như thường nhưng cử tòa bắt đầu xì xào và nhìn nhau thế là đủ ông thẩm phán cho là can phạm trả lời xong câu hỏi thứ ba cứ nghiễm nhiên nói tiếp can phạm bị buộc tội trước tòa thứ nhất làm náo động ban đêm thứ nhì có hành động bất chính với một người đàn bà điên in prae judictum merae precis Chú thích. Làm thiệt hại cho một gái giang hồ, hết chú thích. Thứ ba, chống đối và gian manh đối với các cung thủ Lâm Quân. Can Phạm hãy giải thích mọi việc đó. Sự, ông đã ghi đầy đủ những lời can phạm cung khai từ nãy đến giờ chưa? Nghe câu hỏi bất ngờ đó, Cử Tọa phá lên cười, từ Lục Sự tới công chúng, cười âm ỉ điên cuồng lan tràn, đồng loạt làm cả hai gã điếc cũng phải nhận thấy. Casimodo nhô cái bướu lên quay lại nét mặt kinh khỉnh còn thầy Florian cũng ngạc nhiên không kém và cho rằng can phạm đã trả lời hỗn láo làm mọi người cười cứ xem nó nhún vai thế kia đủ rõ liền tức giận tra hỏi anh hề kia anh vừa trả lời một câu hỏi đáng tội treo cổ đấy anh có biết anh đang nói với ai không câu hỏi cáo kỉnh càng không làm trận cười chung giảm bớt mọi người thấy câu hỏi quá ngô nghê và dớ dẫn Trần Cười lây sang cả hai cảnh vệ tòa án Bắc Loa Ô Đoa Loại quân hầu đầy tớ ngu độn như nhau Riêng có Casimodo Vẫn giữ vẻ nghiêm trang Vì lẽ nó chẳng hiểu gì về mọi chuyện đang xảy ra chung quanh Ông thẩm phán Càng tức tối hơn Tưởng mình phải tiếp tục theo giọng điều cũ Hy vọng làm can phạm rung sợ Do đó tác động tới cử tòa Và kéo họ trở lại trang nghiêm như cũ Tên lưu manh trộm cướp kia Như thế là người dám xúc phạm tới vị thẩm phán tòa Sartre vị pháp quan phụ trách cảnh sát nhân dân địa hạt Paris Có nhiệm vụ điều tra về hình sự, thường sự và mọi vụ phạm pháp Kiểm soát mọi ngành nghề và ngăn cấm đầu cơ độc quyền Duy trì đường xá, cấm chỉ buôn bán lẻ gà dịch nhà nuôi hay gà dịch rừng Kiểm tra đo lường củi đốt và các loại gỗ khác Tẩy uế thành phố sạch bùng rác, tẩy uế không khí sạch bệnh truyền nhiễm Luôn luôn chăm nom mọi lợi ích công cộng lắm lại một câu là không có lương bổng cũng chẳng hy vọng thù lao gì. Người có biết tên ta là Papadien, tá chính thức của ngài đô trưởng. Hơn nữa, còn kim chánh cẩm, điều tra viên, kiểm soát viên và thanh tra viên với quyền hạn ngang nhau ở tòa đô chính, tòa án, thủ và chung thẩm. Chẳng có lý do gì khiến người điếc nói với một người điếc phải ngừng lời. Có trời mà biết Florian đang khua mái chèo cao đàm hùng biện. Sẽ ghé bến vào lúc nào và ở đâu Nếu cánh cửa nhỏ ở cuối phòng không đột nhiên mở ra Để đích thân ngài đô trưởng bước vào Thấy đô trưởng tới Thầy Florian không hề lúng túng ngừng lời Mà quay gót nửa vòng Đột nhiên hướng về đô trưởng những lời biện thuyết Vừa mới dán xuống đầu Casimodo trước đó Bẩm đức ông Lão nói Tôi trân trọng yêu cầu tòa kết án căng phạm có mặt tại đây Vì tội xúc phạm nặng và kỳ quặc đối với tòa rồi lão hổn hển ngồi xuống lau mồ hôi rõ từng giọt lớn như nước mắt trên trán làm ướt cả tập hồ sơ trải trước mặt robert d'estouteville cau mày rồi giơ tay đe Casimodo thật oai nghiêm và đầy ý nghĩa làm gã điếc cũng hiểu đôi chút ông đô trưởng nghiêm khắc hỏi tên vô lại kia mày phạm tội gì mà phải giải tới đây gã khốn nạn cho rằng đô trưởng hỏi tên nó bèn phá dở khói quen im lặng và trả lời bằng giọng khàn khàn từ trong cổ họng. Kazimodô. Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, làm mọi người cười ầm lên, khiến ông Robert tức đỏ mặt thét lên: "Đồ mặt dày mà dạn, mà dám trêu cả tao nữa ư?" Kéo chuông ở nhà thờ Đức Bà, Kazimodô đáp: "Tưởng thẩm phán hỏi nó làm nghề gì, kéo chuông à." Ông đô trưởng từ sáng dậy đã cáo kỉnh sẵn, như đã kể ở trên, cho nên chẳng cần những câu trả lời kỳ quặc như vậy chọc tức thêm kéo chuông hả tao sẽ cho mày gậy gộc nó rung chuông ngay trên lưng mày giữa ngã tư thành phố đụng vô lại mày hiểu chưa nếu tòa muốn biết tuổi tôi Casimodo đáp hình như tôi được hai mươi tuổi vào ngày lễ San Marten này thế này thì quá lắm ông đô trưởng không chịu đựng nổi nữa à thằng khốn nạn mày dám nhạo báng cả tòa Cảnh vệ cầm roi Hãy điều tên này tới giang biêu tù ở quảng trường Rave Đánh cho nó một trận rồi quay cho nó một giờ Lạy chúa Cho nó biết tay ta và ta truyền bản án này Phải được đi rao cùng bốn lính kèn kèm theo Tại bảy khu vực lãnh địa thuộc đất đai tử tước Paris Viên luật sự liền thảo luôn bản án Lạy chúa chết tiệt Sự giới siết hay thật Cả học trò nhỏ răng Frolo có say Đứng trong đó thốt lên ông đô trưởng quay lại cặp mắt nảy lửa hầm hầm nhìn cazimodo hình như thằng khốn kiếp còn rủa chúa chết tiệt nữa lục sự phạt thêm mười hai đenier tiền paris vì tội chửi rủa và chia cho xưởng saint eustache một nửa số tiền đó ta đặc biệt tôn sùng thánh eustache vài phút sau bản án thảo xong nội dung thật giản dị và ngắn thủ tục tại tòa đô chính và lãnh địa tử thước paris hồi đó chưa được chánh án thibault baillet và luật sư hoàng gia Roger Bat nghiên cứu. Trong khi đó, thủ tục chưa bị ngăn cản bởi một rừng rậm các mảnh khép và lề thói mà hai nhà luật học.